Nàng mặc danh mà phun ra một hơi tới Trừ phi cái gì ngươi có cái gì biện pháp Tô quân thủy khó khăn mới nhịn xuống không Ở tiểu gia hỏa trên đầu sờ một phen Nàng bật thốt lên truy vấn Lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì Thuận tay liền đem trên vai tiểu gia hỏa Xả xuống dưới Có lẽ là còn không quen thuộc thân thể này Có lẽ là ti tơ phía trước Hao tổn quá đa tâm huyết Có lẽ là tô quân thủy thật sự có điều tiến bộ Tóm lại Nàng thật sự liền đem ma thần dự khuyết cấp xả xuống dưới. Không biết có phải hay không ôm lâu rồi vỏ cây, tiểu gia hỏa này cực kỳ nhẹ, một người một miêu đối diện, trong lòng đều là sóng gió gợn sóng. Ngươi là muốn ta tô quân thủy run rẩy, cùng ti tơ không tiếng động giao lưu. Ngươi xem, không cần hỏi ta, ngươi này không phải cũng nghĩ đến sao. Miêu trên mặt xả ra một cái kỳ quái biểu tình, nàng cảm thấy ti tơ là cười, hoạn đi, ngươi xem, ngươi cũng có thể thực thông minh. không được nàng đã dự cảm tới rồi đao kiếm không gây thương tổn ta ngươi trong không gian không phải còn có tô hành sóng siêu âm thương sao hơn nữa ta nhớ rõ mẫu thân tâm tình tốt thời điểm giúp ngươi cải tạo một chút nhiều khai mây thương hơn nữa ngươi đừng nói nữa tô quân thủy đánh gây hắn nói cố nén nước mắt một bàn tay bưng kín tiểu miêu hơn phân nửa khuôn mặt tựa hồ như vậy những lời này đó nàng liền chưa từng nghe được quá giống nhau giết ta đi không phải vì các ngươi, là vì ta. Nhưng mà, tỷ tơ thanh âm lại là ở nàng trong đầu vang lên, đó là mẫu thân của ta cùng đại ca, ta xem bọn họ vì ta chém giết, ta thả rằng không tồn tại. Nếu là ta đã chết, bọn họ liền tuyệt nghiệm tưởng, đều hảo. Xem ra hắn thật sự vẫn luôn tồn tử trí. Nhưng ngươi đáp ứng quá ta, ngươi sẽ hảo hảo sống sót nói ra những lời này thời điểm, nàng đã mang theo khóc nước nở, nếu không phải ngươi. Ở nàng nhỏ yếu nhất, ai đều có thể giẫm một chân thời điểm, nhận được nàng là Peter, cũng là Peter, giáo nàng ở mạt thế như thế nào mới có thể càng dài lâu mà sống sót, nếu không có Peter. Tuy rằng Peter cũng nghiêm khắc, thường thường uy hiếp nàng, giống cái cao cao tại thượng đại gia, chính là nếu không có Peter, gần một cái tô liêu tâm, khả năng liền ở nàng dị năng thức tỉnh phía trước, liền phải nàng mệnh. Tuy rằng kia chỉ là trời xui đất khiến, chính là nàng không thể đem này đó gần xem thành trùng hợp. Đối với tô bị phương, này đó cảm xúc còn không rõ ràng, lúc này thấy đến miêu hình ti tơ, nàng trong lòng vẫn luôn hờ khép môn, đông nhiên rộng mở mở ra. "Peter, ta không thể làm người chết. Nàng thanh âm thực nhẹ, chính là nàng tâm ý lại kiên định vô cùng. Peter tơ, trên đời này không có vinh vô hương, chúng ta không thể vĩnh viên trốn tránh. Đúng vậy, nàng là tưởng nói cho Peter Dùng vừa chết giải quyết vấn đề, kia cũng gần là trốn tránh. Ngươi đối mẫu thân có bao nhiêu quan trọng? Mẫu thân như vậy hận viện nghiên cứu, như vậy hận ma thần, nàng vì ngươi biến thành nàng hận nhất bộ dáng. Nếu ngươi đã chết, nàng tuyệt đối, tuyệt đối là sống không nổi nữa. Tô quân thủy cắn tự thượng mang theo trọng âm, sợ Peter đánh gãy, nàng cũng để nhanh ngữ tốc, một lần nói tiếp. Đại ca ngươi, cho dù mẫu thân lương thuận như vậy nhiều hứa hẹn, Nhưng hắn vẫn là muốn đem ngươi mang theo trên người, ngươi có thể nói hắn đối với ngươi một chút huynh đệ tình cảm đều không có. Hắn nếu là đối với ngươi không chút nào yêu quý, ngươi hai lần dừng ở trên tay hắn, hắn làm ngươi trước tiên thức tỉnh, không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Nhưng hắn không có a ngươi nếu là đã chết, nói là vì bọn họ hảo, là, ngươi đã chết, bọn họ sẽ không lại đánh, chính là ngươi làm mẫu thân như thế nào sống. Đại ca ngươi có thể đặt ở trong lòng người trước nay liền không có mấy cái peter chuyện này ta không thể nghe ngươi từ nàng nói câu đầu tiên lời nói bắt đầu peter liền ăn tịnh đến cực kỳ lúc này thấy nàng tạm thời dừng lại peter mới nói hoen đi ngươi xác thật so trước kia sẽ nói nhiều hắn ngữ khí lại làm tô quân thủy có chút nắm lấy không ra không phải sẽ nói ta nghĩ như thế nào liền nói như thế nào tô quân thủy nói chính là ngươi nghĩ tới không có Nếu ta ở chỗ này thức tỉnh, tỷ tỷ ngươi, lệ tiểu ngư, còn có khương tiểu thành cái kia phân không rõ dị năng ngốc tử, có lẽ đều sẽ chết. Ti tơ lần này là thật sự cười, ngươi sẽ làm bọn họ chết sao? Sẽ không, ngươi sẽ không thức tỉnh, chúng ta cùng đại ca ngươi hảo hảo nói, thỉnh ninh đường giúp ngươi cùng hắn nói. Lúc này, tô quân thủy mới nhớ tới ninh đường vừa rồi liền ở nàng bên người. Ninh Đường ánh mắt vẫn như cũ trung thực mà dừng ở không gian trung ma thần trên người. Lúc này kia huyết thống thượng mẫu tử đang ở chờ lẫn nhau lộ ra sơ hở. Lâm Quân tuy rằng có lôi châu, chính là thứ này lực sát thương cường, nhưng nếu mất mạng trung yếu hại, liền vẫn như cũ thương không đến Lâm Tụng Viễn. Nàng đang chờ ra tay thời cơ tốt nhất. Lâm Tụng Viễn kiên kỵ Lâm Quân lôi hạt châu, nhưng hắn lại chưa yếu thế, huống chi trong tay hắn còn có Lâm Quân cảng vì kiêng kỵ quỷ thủ hổ phách. Nàng. Tỳ tơ cũng theo tô quân thủy ánh mắt xem qua đi, cũng đem ánh mắt định ở mẫu thân cùng đại ca trên người. Lúc này, hai người chiêu thức dần dần bỏ đi hoa lệ áo ngoài, nhưng tiên sát ý lại càng vì lộ liễu, hàn khí dày đặc. Như vậy đi xuống, này hai người một hai phải bị thương không thể. Tỳ tơ đóng đôi mắt, hô to một tiếng, dừng tay. Nhưng không gian chung hai vị ma thần, lại tựa hồ không nghe thấy hắn thanh âm giống nhau, lâm tụng viễn động tác ngừng lại một chút. Lâm quân cũng chỉ chiều bên này liếc mắt một cái, nhưng bất quá một lát, ma thần nhóm liền tiếp tục rằng co lên. Ti tơ, này không được đầy đủ là bởi vì ngươi, ngươi không cần lo lắng. Nửa đời trước chúng ta mọi chuyện chịu người hạn chế, nửa đời sau, chúng ta liền rộng mở tới đại náo một hồi. Lâm Tụng viên nói lời này, thủ hạ lại không nhàn rỗi, liên tiếp hướng tới Lâm quân đánh ra vài đạo băng đinh. Lâm quân không chút nào để ý, thấp người tránh đi. Nhưng này ở giữa lâm tụng viễn liên hoàng kế, chỉ thấy hắn mũi chân một chút, một đạo hàn băng, liền đem lâm quân hai chân đông lạnh trụ, đem nàng vây ở nơi đó. Nhưng lâm quân lại vẫn như cũ bình tĩnh, lâm tụng viễn, ngươi đừng nghĩ gạt ta, đi tơ còn không có tỉnh, này lại là ngươi âm như quỷ kế. Nói, chỉ thấy mặt trời rực rỡ chật khởi băng tuyết đốn dung đây đúng là lâm quân phía trước liền thức tỉnh thời tiết dị năng trung tình. Ngươi thật sự liền nhi tử đều nhận không ra. lâm tụng viễn tựa hồ phát hiện cái gì buồn cười sự tình hắn liền như vậy cười tựa hồ liền tiếp tục ra tay đều đã quên ngươi nhưng thật ra nói nói ta nhi tử cũng không phải là ở bao con nhộng hảo hảo nằm lâm quân trong lòng âm thầm tức giận nhậm nàng kiến thức rộng rãi cũng sẽ không lập tức liền nghĩ đến chính mình nhi tử thế nhưng sẽ biến thành một con mèo nàng này giận dữ xuống tay liền càng nhiều ba phần tàn nhẫn liền lôi hạt trâu cũng đánh đi ra ngoài thú vị Thú vị thật sự. Lâm tụng viên nói xong này một câu, lại bỗng nhiên biến sắc. Ninh đường vẫn luôn ở quan chiến, chỉ bất hạnh nói không ra lời, thứ chi cũng không thể động đậy, lúc này cũng đành phải vậy. té ngã liền về phía trước bò vài bước, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Lôi quang che kín toàn bộ không gian. Nàng buột miệng thốt ra, tiểu gia hỏa khẽ gật đầu, lại biệt nữ mà đem đầu chuyển tới một bên. Trước mắt hai đại ma thần đánh nhau, đủ để lệnh người thấy mà biến sắc.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 Giáo nàng ở mặt thế như thế nào mới có thể càng dài lâu mà sống sót, nếu không có đi tơ. Tuy rằng đi tơ cũng nghiêm khắc, thường thường nguy hiếp nàng, giống cái cao cao tại thượng đại gia, chính là nếu không có đi tơ, gần một cái Tô lưu Tâm, khả năng liền ở nàng dị năng thức tỉnh phía trước, liền phải nàng mệnh. Tuy rằng kia chỉ là trời xui đất khiến, chính là nàng không thể đem này đó gần xem thành trùng hợp. Đối với Tô bị Phương, này đó cảm xúc còn không rõ ràng.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 Kẽ ngã liền về phía trước bỏ vài bước, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Lôi quang che kín toàn bộ không gian. Chuyện được phát miễn phí tại Âu ngôn .com. Chương 130 không thể đi theo người. Mẹ, đại ca, ti thanh âm bị tiếng nổ mạnh nuốt hết. phảng phất là trong nháy mắt bậc lửa trồng chất như núi hỏa dự thùng, kia tiếng sấm, so với phía trước tiếng nổ mạnh còn muốn vang vài lần. Tiếng nổ mạnh xuyên thấu qua không gian, truyền tới bọn họ trong hai Nếu không phải Tô Quân Thủy cái khó lo cái khôn, lấy thủy vì thuẫn, bảo vệ ba người, kia một tiếng vang lớn, cơ hồ muốn đem bọn họ đều chấn đến hôn mê qua đi. Sương khói tràn ngập, kia tầng không gian cũng bị tạc ra rõ ràng vết rách. Đây là cỡ nào đại lực lượng? Tô Quân Thủy hít ngược một hơi khí lạnh. Mà Peter thấy không có người trả lời, dứt khoát từ Tô Quân Thủy trên vai nhảy lên, nho nhỏ thân mình thế nhưng như là một chi mũi tên rời dây cùng. chiều không gian hung hăng trộm tới. Lúc này đây, kia không gian tường ngoài theo tiếng mà toái. Lôi hạt châu đã kết thúc nó sứ mệnh, hóa thành hư vô, không gian vừa vỡ, chỉ nghe thấy nồng đậm tiêu hổ vị, tô quân thủy như mày, ngay sau đó cũng đi theo chạy tới. Chạy đến một nửa, thấy ninh đường nỗ lực chống đỡ, nàng biết ninh đường lo lắng cái gì, dứt khoát đem ninh đường cũng giá lên, cùng hướng phía trước đi. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng ở tiến lên thời điểm. Thế nhưng thấy có một đoàn màu đen đồ vật, hướng tới lâm quân phương hướng bay đi. Có lẽ kia chỉ là tiêu hồ khói đặc. Đầu tiên là lôi quang, lại là nổ vang, các nàng lại khẩn trương. Lúc này đầu đều có chút say xe, khói đặc cũng đem tầm mắt đều mơ hồ. Trong lúc nhất thời, xác thật khó có thể phân biệt ra kia hai vị hiện giờ tình huống như thế nào. Dù sao cũng là ma thần A, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền. Tô quân Thủy an ủi chính mình, một bên tìm. Cũng một bên gọi Lâm Quân. Nhưng mà, trả lời nàng lại chỉ có Ninh Đường khẩn trương tiếng tim đập. Nàng tâm càng thêm trầm. Lâm Quân nên không phải là tưởng cùng Lâm Tụng Viễn Đồng Quy vu tận đi. Tuy rằng này Lâm Quân ngày thường đối nàng không tính thật tốt, nhưng nàng tốt xấu cũng kêu Lâm Quân nhiều năm mẫu thân, lúc này trong lòng cũng khổ sở lên. Ninh Đường kêu không ra thanh âm, cũng đi bất động, dựa vào tô quân thủy trên người, càng so nàng nôn nóng mấy lần. Tô quân thủy chỉ cảm thấy trên tay hầm ướt, một bên đầu, lại thấy ninh đường nước mắt đã ướt vẻ mặt. thì tơ trước nàng một bước vọt vào sương khói, lại cũng vẫn luôn không có ra tiếng. Chẳng lẽ là... Tô quân thủy nắm ninh đường trên vai tay, liền càng thêm lớn vài phần lực đạo. Đừng khóc à, tiểu đường cô nương, ngươi đều biết ta là ma thần, tự nhiên cũng nên biết, ma thần không phải dễ dàng như vậy liền chết. Lại là lâm tụng Viễn trước từ khói đặc trung đi ra. Mà ninh đường cũng ngay trong nháy mắt này, hoa mà một tiếng khóc ra tới, nhưng nói ra nói lại có điểm hung tợn ý tứ, ngươi thật là. Nàng lời nói đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại, nàng thấy lâm tụng viễn tới gần trái tim vai trái, quần áo đã bị tắt hủy, mà nơi đó là da, càng là tiêu một mảnh. Ngươi lại đây, ta có dược. Trong chốc lát ngươi đi phòng khám nhìn xem. Nàng nói như vậy, liền thật sự từ trong không gian lấy ra một cái cấp cứu dương. từ bên trong phiên phiên giảm nhặt. Không cần, không phải đều nói, hai họa lưu ngàn năm sao. Ta lúc này mới sống hơn 20 năm, đúng không? Nhưng Lâm Tụng Viện vẫn là theo lời đi qua, cấp ninh đường xem chính mình miệng vết thương, hán miệng vết thương, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp, phục hồi như cũ. Người xem, một chút cũng không đau. kia miệng vết thương phục hồi như cũ tốc độ, làm ninh đường cầm thuốc mỡ tay run một chút, Nàng một đôi mắt tròn xoe nhanh như chấp mà nhìn chầm trầm lâm tụng viết mặt, tựa hồ là ở tìm kiếm, cũng tựa hồ là yêu cầu chứng. người không giả ngu, ninh đường thanh âm còn có chút sáp, trên mặt nàng còn có chưa khô nước mắt, liền treo ở gương mặt, lâm tụng viễn trong lòng ngảy dựng không tự chủ được mà vươn tay, đem nàng tàn nước mắt lao đi. Nữ hải tử làn ra, non mềm mà ấm áp, nhưng kia nước mắt lại là hơi lạnh, hắn tay liền có chút luyến tiếp rời đi. mà là ấn ở ninh đường trên vai, ngươi không phải đều thấy sao? Ngươi, có sợ không? Dù sao mặc kệ cái dạng gì nhi, còn không đều là ngươi. Ninh đường có chút buồn cười, chính là nói vậy nàng là khóc đến lâu rồi, lúc này lộ ra tươi cười, liền có vẻ có chút quái dị. nô, bất quá như vậy xem, hình như là so với phía trước kia ngây ngốc bộ dáng xoáy điểm. Nơi nào là một chút? Nghe nàng nói như vậy, Lâm tụng viễn đôi lông mày cũng nhiều vài phần ý cười. Tiêu ý cười lập tức bị ninh đường phát giác, tựa hồ là vì che giấu ngượng ngủng, nàng lập tức liền trứng mắt lên, ngươi lần này nhưng đem ta hố thảm lạp. Nếu ngươi nàng tưởng nói, nếu không bồi thường nàng tổn thất phí, nàng liền mỗi ngày đi theo hắn muốn nợ, chính là lời nói đến bên miệng, nàng liền nhớ tới chính mình lúc trước là vì cái gì rời đi. Lâm tụng viễn tự nhiên nhìn ra nàng biến hóa, hắn tự nhiên biết ninh đường cố kỵ cái gì. khá vậy không nói toạc, hắn thanh âm đạm mà ôn nhu không quan hệ, đường sợ. Mắt thấy lâm tụng viễn không việc gì, nhưng ti tơ cùng lâm quân vẫn như cũ bóng dáng không thấy, tô quân thủy nôn nóng vạn phần, nhưng có mắt đều biết không có thể vào lúc này đi hỏi lâm tụng viễn, nàng cắn răng một cái, cũng muốn vọt vào khói đặc, lại thấy một con tiểu hát miêu, nâng lâm quân thân mình, chậm rãi từ sương khói trung đi ra. Đúng vậy, là kéo, lâm quân thân mình bị dị năng nâng, vẫn chưa chấm đất, Chính là nàng hai mắt nhắm nghiền, lại xem ti tơ bộ dáng nàng trong lòng liền lộ bộ một tiếng. Mẫu thân. Mẫu thân đây là làm sao vậy? Nàng nâng lâm quân bối, đem lâm quân ôm lấy, cảm giác được lâm quân thượng có hơi thở cùng tim đập, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Nàng sẽ không xem một con mèo sắc mặt, lại sẽ xem ti tơ sắc mặt. Lấy nàng đối ti tơ hiểu biết, lúc này ti tơ tâm tình tuyệt đối là kém tới rồi cực điểm. Mẹ đẻ cùng đại ca tương tàn, vì lại là hắn, lúc này này hai cái tình huống đều hảo không đến chạy đi đâu, mà Lâm Quân càng là hôn mê bất tỉnh, ngẫm lại cũng biết hắn tâm tình cũng sẽ không hảo. Chỉ là, Lâm Tụng Viễn trên người thượng có tiêu hổ dấu vết, Lâm Quân trên người lại không có rõ ràng vết thương, nhưng mà lúc này hôn mê bất tỉnh, lại là Lâm Quân. kia viên lôi hạt châu chủ nhân rõ ràng là Lâm Quân, thấy thế nào lên Lâm Quân thương thế thế nhưng so Lâm Tụng Viễn còn trọng. Cảm giác được tô quân thủy ánh mắt, lâm tụng viễn cũng chiều bên này nhìn qua. hắn thần sắc không hề khác thường, đối với nàng cùng ti tơ, thậm chí còn cười cười, chỉ có ánh mắt dừng ở lâm quân trên người trong ngáy mắt, hắn trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Làm gì đều như vậy nhìn ta? Lâm tụng viễn lôi kéo ninh đường tay, tiến lên hai bước, nói, đều là minh bạch người, nàng không có gì trở ngại. Ta hôm nay chỉ là đến mang ninh đường đi, tiểu đường, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Ta đương nhiên linh đường trên mặt, trong nháy mắt phát ra sáng người quang, chính là kia quang mang thực mo đã bị bịt kín bóng ma, lời nói đến bên miệng cũng xoay cái cong, chúng ta đi được không? Ngươi không phải muốn huấn luyện tăng thi diễn siếp thú sao? Chúng ta liền đi được rất xa, dù sao chúng ta có đến là thời gian, liền chậm rãi huấn luyện chúng nó, được không? Không cho bất luận kẻ nào quấy rời. Ân, nếu chúng nó không nghe lời, vậy đổi một đám. Lâm Tụng Viễn tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, cũng tựa hồ không nghe hiểu, nhưng hắn ngự khí như cú ôn Chúng ta sẽ quân Lâm mà thế, làm mọi người xem chúng ta lưu động diễn xuất. Ninh Đường há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, chính là dưới chân lại không tự chủ được mà lui hai bước. Ta sẽ không miễn cưỡng người. Lâm Tụng Viễn hít sâu một hơi, xoay người muốn đi, chính là lập tức đã bị một con mèo ngăn cản. Kia Miêu Nhi quá tiểu chỉ, nếu không phải hắn đỉnh đến mau. người lại cảnh giác, chỉ sợ thật sự sẽ dẫm lên đi. Ti tơ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Tụng Viễn tâm tình không tốt, đối với huynh đệ cũng không khách khí. Đại ca là có ý tứ gì? Ta chính là có ý tứ gì. Ti tơ không chút nào thoái nhượng, huynh ở Lâm Tụng Viễn trước mặt, thiên mặt xem hắn, hôm nay ngươi không thể đi. Lúc này Lâm Tụng Viễn không ngừng khuôn mặt tái nhợt, liền môi cũng mất huyết sắc, nhìn Ti tơ thời điểm. Trên mặt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, hồi lâu mới cười thở dài, rốt cuộc liền ngươi cũng không đứng ở ta bên này. Ta tưởng đại ca hảo, khá vậy không nghĩ nhìn mẫu thân chết. Peter tơ lúc này trong lòng cũng là ngàn đầu và tự, không thể nào nói lên. Với hắn mà nói, mặc kệ đại ca là quân lâm mà thế, vẫn là đương cái đoàn siếp thủ trường, đều không sao cả, hắn tổng cộng liền này đó thân nhân, hắn muốn nhìn bọn họ đều hảo. Nay liền vậy là đủ rồi. Chính là hôm nay, liền ở vừa rồi, hắn lại lần nữa tận mắt nhìn thấy đến chính mình đối mâu thân tầm quan trọng. Hẹn đi nói được không sai, nếu hắn thật sự đi theo Lâm Tụng Viễn đi rồi, hoặc là cứ như vậy chết đi, lấy hiện tại Lâm Quân, tuyệt đối là sẽ đi cùng Lâm Tụng Viễn liều mạng. Đại ca tự nhiên là sẽ không muốn mâu thân mệnh, nhưng mà dùng lực thế đều, sinh tử dây lát, này lại có ai có thể nói đến chuẩn. Nếu Lâm Quân lôi hạt châu lại cường một ít, Nếu lâm tụng viễn dùng quỷ thủ hổ phách chế trụ lâm quân lúc sau, không đem nàng buông tha. Hắn hy sinh, sẽ không cấp thân nhân mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, hơi có vô ý, càng sẽ mang đến tương phản hiệu quả. Có lẽ là bởi vì ở viện nghiên cứu lớn lên, cho nên hắn đối thiếu hụt cảm tình càng thêm quý trọng, hắn đặt ở trong lòng bất quá ba người mà thôi, nhưng bọn họ lại cố tình lẫn nhau là địch. Vậy ngươi là muốn giết ta sao? Lâm tụng viễn biểu tình tựa hồ kết xương. Trong mắt tựa hồ có trào phúng ý tứ, nghe ngươi mâu thân ý tứ, giết ta cái này lại ca. Hắn tự nhiên biết, Peter tơ sẽ không làm như vậy, hắn nói như vậy, là muốn cho Peter tơ tránh ra. Vừa rồi cùng Lâm Quân một phen đắc đấu, đã làm hắn hao tổn rất nhiều, Lâm Quân không muốn sống dường như đoạc công, hắn ứng phó lên, cũng là có chút cố hết sức, mà Lâm Quân được xưng là viện nghiên cứu thiên tài, càng đem trên người hắn yếu hại sở đến rõ ràng. Lâm Tụng Viễn nhắm mắt, chậm rãi ra một hơi, chiến đấu, bán sơ hở, dẫn hắn ra tay, cuối cùng xem chuẩn hắn mệnh môn. Nếu trong tay hắn không có quỷ thủ hổ phách, hiện tại hôn mê bất tỉnh, hẳn là chính là hắn. Đổi chỗ mà làm, hắn kêu huyết thống thượng hảo mẫu thân, nhưng sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng cho dù như vậy, đối với Lâm Quân, hắn vẫn là không hạ thủ được, giống như là đối với Ninh Đường, hắn luôn là thói quen giả ngây giả dại bác nàng cười như vậy. Nhưng hắn tuy rằng thắng, nhưng kia hao tổn nhất thời nửa khắc lại bổ không trở lại, hắn còn cần thời gian, yêu cầu. Nếu lúc này, ti tơ cùng hắn động khởi tay tới, hắn cũng không có mười phần thắng lợi nắm chắc. Dù sao cũng là ma thần dự khuyết, lúc này ti tơ tuy rằng cũng bị thân thể có hạ, nhưng cũng có hắn một nửa thực lực. Hắn đem ánh mắt đặt ở ti tơ trên mặt. Đại ca rõ ràng biết, ta sẽ không. Ở trong bóng đêm, kia một đôi mắt mèo phá lệ thấy được. Nhưng Lâm Tụng Viễn còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Di Tơ tiếp tục nói, bất quá đại ca vẫn là lưu lại, chờ mẫu thân bình phục lại đi. Hắn biết, đây là lo lắng hắn đi rồi, Lâm Quân tình huống chuyển biến xấu. Tuy rằng không muốn, nhưng này ở hắn đoán trước bên trong, hắn có đến là biện pháp thoát thân. Di Tơ tiếp theo câu nói, mới thật sự làm hắn ánh mắt đột biến. Đại ca, ta không thể đi theo ngươi. mươi 131 thái độ buông lỏng. đúng không? người quyết định. Lâm Tụng Viễn ngồi xổm xuống thân tới, nhìn thẳng hắn duy nhất huynh đệ. Ta quyết định. Một đôi mắt mèo, không tránh không né, có lẽ là bởi vì sống nhờ chủng tộc quan hệ. Hắn đôi mắt lượn qua ở đây mọi người. Đại ca, thực xin lỗi. Tuy rằng Lâm Tụng Viễn không mang theo hắn đi, hắn vẫn như cũ sẽ bởi vì huyết mạch thức tỉnh, chính là này liền có thể tránh cho mẫu thân cùng huynh trưởng tranh chấp. Hắn sẽ cùng mẫu thân hẹn đi cùng nhau nghĩ cách. có thể sống sót cố nhiên hảo, sống không nổi, cũng không thể chết ở lâm tụng viễn trong tay. Hoẹn đi nói đúng, mẫu thân xác thật đem hắn xem đến quá nặng. Nhìn này đôi mắt, lâm tụng viễn bỗng nhiên nhớ tới năm đó mới gặp khi, cái kia còn mềm mại đáng yêu tiểu hải tử, hắn buông tay, muốn sờ sờ ti tơ lông xù xù đầu, nhưng ti tơ lại thân mình một bên, tránh đi. Mẫu thân không cho phép bọn họ tiếp cận, chính là ai có thể nghĩ đến trời xuôi đất khiến, bọn họ vẫn là thành tốt nhất huynh đệ. Nhưng mà hôm nay, đứa bé kia lại nói cho hắn, hắn dùng mười mấy năm thời gian đổi lấy một tiếng đại ca, tự nhiên như cũ so ra kém hắn kia từ nhỏ liền không ở bên người mẫu thân. Mẫu thân không nhận hắn, hiện tại là đệ đệ. Có lẽ viện nghiên cứu người là đúng, thân là ma thần, hắn liền phải chặt đứt hết thể nhân tình. Có lẽ, hắn từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Hắn thân thế, hắn từ nhỏ liền biết, hắn là bị viện nghiên cứu bại hoại. dùng gen bồi dưỡng hợp thành sản vật hắn căn bản từ lúc bắt đầu liền không xem như người uy ngươi không có việc gì đi Địa tơ cùng tô quân thủy đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm lâm tụng viễn chờ hắn đáp án chỉ có ninh đường còn dám vào lúc này nói chuyện này miêu cư nhiên còn có thể nói cùng vỏ cây giống nhau sao thật đáng yêu nếu không liền thả nó đi nàng thò qua tới một đôi mắt to mang theo khẩn cầu cùng nghịch ngợm giảo hoạt đối với tô bỉ phương đã từng làm miêu sự tình, tô quân thủy cũng không có nói cho ninh đường. ninh đường nghe này miêu nhi nói cái gì đại ca? mẫu thân trong lòng tuy rằng kinh ngạc, khá vậy mơ hồ minh bạch vài phần. chuyện này tô quân thủy không cùng ninh đường câu thông quá, lúc này thấy ninh đường chịu hỗ trợ cầu tình, tự nhiên lòng tràn đầy cảm kích, cũng lo lắng lâm Tụng viễn sẽ trợn bạo nộ. nếu ta nói không được đâu, nhưng mà ở nàng ngoài ý liệu, lâm Tụng viễn thanh âm thực bình tĩnh. thậm chí liền một phân một hào tức giận đều không có lời này như là cùng ninh đường đối đáp nhưng hắn hỏi lại là peter ninh đường lại không cần nghĩ ngợi chớp chớp mắt cười nói vì cái gì không được a ngươi đoàn siết thú liền tính muốn tìm toàn quyền lửa cũng đến tìm lao hổ a khi dễ cái miêu nhi có cái gì đẹp nàng tuy rằng không biết này miêu nhi là ai chính là nàng cũng minh bạch này không phải một con bình thường miêu nhưng mà nàng liền làm bộ không hiểu làm nũng làm si cố tình lâm tụng viễn đối với nàng lại không tức giận được tới đồng dạng biện pháp đổi một người tới làm không chỉ có vô dụng khả năng lúc này liền mệnh đều ném không thể không nói này ninh đường sắc thật chính là khắc chế lâm tụng viễn vũ khí sắc bén này hiệu dụng thậm chí cường với quỷ thủ hổ phách vậy ngươi là không nhãn lực hắn có thể so sở hữu manh hổ đều lợi hại lâm tụng viễn trong lời nói ý có điều chỉ, cười đến lại có điểm bất đắc dĩ ở ninh đường trước mặt Hắn vẫn là theo bản năng mà tưởng che giấu chính mình nhất âm u một mặt. Lâm tụng viễn khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, hắn là ta đệ đệ. Không sai, ta là hắn đệ đệ. Ti tơ cũng ở ngay lúc này mở miệng, triều ninh đường được rồi một cái thân sĩ lễ, chúng ta chạy tương đồng huyết. kia ninh đường nhìn chằm chằm ti tơ nhìn trong chốc lát, nhìn lâm tụng viên ánh mắt liền có điểm quỷ dị. Khu khu. Ta không phải miêu, ta đệ đệ cũng không phải. Lâm Tụng Viễn cuối cùng ở như vậy trong ánh mắt bại hạ trận tới, ho khan hai tiếng, chạy nhanh giải thích. Nếu là đệ đệ, kia vì cái gì một hai phải cột vào bên người A. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, hắn hẳn là có chính hắn sinh hoạt. Ngươi nên không phải là tưởng đem đệ đệ vây cả đời đi. Ninh đường sắc mặt trầm trọng vài phần. Ngươi này không phải vì ngươi đệ đệ hảo, ngươi đây là ở ỷ lại hắn. Dám ở Lâm Tụng Viễn trước mặt nói như vậy. Khắp thiên hạ cũng là tìm không thấy mấy cái. Đã có thể bởi vì nói chuyện chính là ninh đường, cho nên lâm tụng viện thế nhưng giật mình. Hắn ỉ lại Peter, vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ là thật sự. Có lẽ không ngừng có ỉ lại, còn có hâm mộ, cùng với. Trước mắt hắn hiện lên lâm quân mặt. Hắn muốn lưu lại Peter, thật là hoàn toàn đều xuất phát từ hảo ý sao. Hắn nhắm mắt lại, có lẽ, chân chính chính hắn. So với hắn có thể thấy, càng thêm ô trọc hát cám. Thính, ta. Nghĩ lại. Lúc này đây, hắn ngự khí rốt cuộc buông lỏng. Tô quân thủy vui mừng quá đỗi ôm lâm quân, đối ninh đường đầu đi cảm kích ánh mắt. Có thể có như vậy kết quả, tự nhiên là toàn lại gần ninh đường. Lâm tụng viễn đối Peter tơ huynh đệ chi tình cùng hoạn nạn tri tình đều không phải giả. Nếu hắn có thể nghĩ kỹ cái gì mới là Peter tơ nhất yêu cầu, như vậy. Tô quân Thủy Triều đi tơ nhìn lại. Bọn họ tưởng cầu sự tình nhất định sẽ có hy vọng. Nếu có thể trước ổn định hai vị ma thần, còn lại sự tình. Nếu lâm quân đã thức tỉnh phía trước lại lộ ra như vậy khẩu phong. Nếu lâm tụng viễn chịu phối hợp, như vậy chưa chắc liền không có biện pháp khác. Ninh đường trong lòng vui vẻ, ủ rũ tùy theo vào tới. Nàng vội một ngày, phía trước đã mệt muốn chết rồi, lại quân tiến việc này, không riêng cơm chiều không ăn. Liền nghỉ tạm thời gian đều không có Thấy nàng ngáp liên tục Lâm tụng viễn liền thu hồi không gian Lúc này, thiên đã toàn đen Căn cứ phòng nhỏ cửa kính Cũng đều lập lòe điểm điểm ngọn đèn lên dầu Đầu xuân gió lạnh trung Đệ tam ma thần trường thân ngọc lập Nói, thiên cũng đã trưởng Vậy trở về nghỉ ngơi đi Chính là lâm quân mẫu tử Ba người phòng đều bị tạc hủy hoại Ninh đường cùng tô quân thủy có địa phương đặt chân Lâm quân miễn cưỡng có thể đi tê tê Peter cũng hào thuyết, nhưng hai vị này đại nam nhân cho ở như thế nào an bài lại có chút khó giải quyết. Đặc biệt hai vị này nam nhân chung, còn có một cái đã ở vào hôn mê trạng thái, nếu liền như vậy ném cho người khác, người khác hỏi, cũng không hảo trả lời. Nếu các ngươi không hảo an bài Peter, ta có thể cho hắn tiếp tục ở tại ta trong không gian. Lâm Tụng Viễn nhìn ra tô quân thủy khó xử, nhưng hắn cái này đề nghị lại thực sự sợ hãi tô quân thủy, tính. Chúng ta trong phòng nhỏ còn có thể tễ một tễ nàng sợ lầm tụng viễn đem vừa mới đưa về tới người lại mang về, vẫn là quang minh chính đại hỗ trợ. Kia không bằng làm hắn đi phòng khám đi, liền nói là. Ngạch ninh đường làm cho ti tơ mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là đem người thực vật ba chữ nuốt trở vào. Tô quân thủy Thái Dương chịu chịu. Phòng khám, hiện tại phòng khám có nghiêm dung hòa doán bắc hải ở ở. Này hai người thanh danh bên ngoài, không biết bao nhiêu người, cho dù sinh bệnh, cũng không dám đi phòng khám. Doãn Đông Đình thân là Doãn Bác Hải huynh trưởng, quản không được đệ đệ, lại không hảo đối nghiêm dung tạo áp lực, đối kia hai cái tranh chấp đã phiền chán thấu, nghe nói đang ở cùng ôn liên thương nghị, xem có chỗ nào thích hợp kia hai người trụ, chỉ cần tìm được, liền đem người rời ra. Vẫn là thôi đi ninh đường tới thời điểm, Doãn Bác Hải sự tình đã hạ màn, cho nên nàng không rõ ràng lắm phòng khám ở hai cái thần nhân. Tô quân thủy quyết định nàng lúc sau có thời gian liền cùng ninh đường phổ cập khoa học một chút. Vậy chỉ có thể đem người mang về trong phòng nhỏ, ôn liên nơi đó, nàng đi sống nhờ không thành vấn đề, chính là nàng lại không yên tâm lâm quân, ôn liên cùng lâm quân từ trước đến nay. Tô bị phương thể xác liền càng phiền thoái. Peter, ngươi cảm thấy đâu? Loại chuyện này, nàng vẫn là phải hỏi hỏi người trong cuộc ý tứ. Tuy rằng nàng sớm đã gặp qua hình người Peter, nhưng nàng nhất kiến kỵ. Lại vẫn là kia một con mèo. đi tơ thập phần không khách khí, quen cửa quen mèo liền nhảy lên nàng bả vai, nói, đừng lo lắng, hiện tại ta không gian cũng có thể. Nói, hắn nhắm mắt lại, vươn một con chân trước, chi gian kia bao con nhộng càng đổi càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng tại chỗ biến mất không thấy. Nàng lúc này mới nhớ tới tô bị phương từng đem tô liếu tầm nhét vào không gian chuyện này. Thật lợi hại. Cư nhiên có thể tra người đi vào. Ninh đường cảm thán, nàng cũng là không gian dị năng giả, trong không gian lại không thể đặt vật còn sống. Là so với phía trước cường rất nhiều. Lâm tụng Viễn cũng nói, chỉ là còn không bằng ta. Tô quân thủy liền ngầm rụt rụt cổ, đây là ai đều biết đến, nhưng hắn ở thời điểm này nói lên, ý tứ liền rất rõ ràng. Nhưng mà nàng không rảnh trêu ghẹo ninh đường, bởi vì nàng trong lòng ngực ôm lâm quân, trên vai còn ngồi sổ một con mèo đại gia, nàng sức lực tuy rằng không nhỏ. Nhưng hai vị này lại đều phải chú ý Không thể va chạm Nàng ôm lâm quân Ninh đường phải cho nàng hỗ trợ Nhưng nàng nghĩ nghĩ Vẫn là cười cự tuyệt Ta một người là được Đi ra không hai bước Liền gặp chiều bên này lại đây lệ tiểu ngư Ai? Quen đi Các ngươi còn chưa đi à? Thật ở chỗ này Lâm A Di đây là làm sao vậy? Quen đi Hội trưởng tỷ tỷ tìm các ngươi một hồi lâu Nàng đến gần một ít Mới thấy rõ Lâm Tụng Viễn cũng ở chỗ này, hẹn đi đại ca hôm nay có chỗ ở sao. Các ngươi nơi này phòng ở đều hủy hoại, nếu không làm đại ca đi lắt gừng nhì chỗ đó đi. Hắn đều lẩm bẩm thật nhiều thiên, đại ca đi không từ giã. Lệ Tiểu Ngư liền cười. Khương tiểu Thành. Nơi đó xác thật là cái hảo nơi đi, Khương Tiệu Thành tâm tư đơn giản, đối tín nhiệm người là có thể đủ thành thật với nhau. Như vậy tính cách, theo nàng quan sát, Lâm Tụng Viễn hẳn là không chán ghét. kia ninh đường hoặc là đi cùng hội trưởng tỷ tỷ tễ tế một tết đi lâm a di như vậy phỏng chừng không rời đi hẹn đi lệ tiểu ngư đối với bạn tốt gia sự tình môn thành tự nhiên sẽ không làm lầm quân đi ôn liên trong nhà như vậy ai đều không được tự nhiên lệ tiểu ngư an bài đến thỏa đáng tô quân thủy cùng ninh đường tự nhiên sẽ không có gì nghị lâm tụng viễn hỏi rõ ràng lát gừng nhi là thần thánh phương nào cũng gật đầu khương tiểu thanh nơi đó yêu cầu lệ tiểu ngư đi nói nghe tiếng ra tới ôn liên nhìn thấy muội muội lại là một thân chật vật nàng chính mình mỏi mệt liền ném tại một bên chỉ lo nhìn muội muội đau lòng tiểu đại nếu không làm mình châu cùng ninh đường qua đi chấp vá một ngày ngươi mang nàng cùng ta trụ nàng ý tứ tự nhiên là muốn nhìn muội muội nghỉ ngơi nhưng tô quân thủy không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu ta còn là trở về đi tỷ ngươi nghỉ ngơi nhiều ngươi xem ngươi gần nhất đều gầy căn cứ công việc bận rộn Ôn liên tiếu lệ khuôn mặt, cũng không phải là gầy ốm bài phần. Nàng tự nhiên tưởng cùng tỷ tỷ thân cận, chính là hiện tại lâm quân, quá nguy hiểm. Ánh đèn hạ, ánh mắt của nàng quá kiên trì, ôn liên muốn ngạnh lôi kéo muội mội tiến vào tay, liền ngừng ở giữa không trung tiểu đại. Tỷ, ta đây đi trở về, ninh đường, ngươi nhưng đến nhìn tỷ của ta hảo hảo ăn cơm ngủ. Tiến đi lâm tục viễn, nàng nửa nói dỡn mà dặn dò ninh đường một câu. Liền mang theo lâm quân cùng tì tơ, hướng quý Lam bọn họ nơi phòng đi đến. Có ánh đèn cùng tỉ tỉ, nàng cảm thấy hốc mắt có điểm nóng lên. Xuân hàn cuối cùng một hồi tuyết, dừng ở nàng trên má, sau đó, một con mềm mại móng đuốt nhỏ ấn ở nàng khoe mắt. Đừng sợ, ta còn ở. mươi 132 may mắn không ác ý. Nàng trở về phòng thời điểm, quý Lam còn chưa ngủ, hai cái tiểu ra hỏa lại đang ngủ ngon lành. vỏ cây còn nhẹ nhàng mà đánh tiểu khó khẻ. Nghe thấy mở cửa thành Quý Lam liền đón đi lên, nhìn thấy lâm quân bộ Giáng nàng liền giật mình, thấp giọng hỏi nói, đây là... mệt đến tàn nhẫn, ngủ một giấc liền hảo. Tô quân thủy không tính toán cùng Quý Lam nhiều lời, cùng ninh đường bất đồng, Quý Lam thật cũng không cần biết toàn bộ chân tướng, nàng chiều Quý Lam cảm kích mà cười cười, ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay thật là ít nhiều các ngươi. Mấy ngày nay tiếp xúc, Nàng cũng nhiều ít đã biết chút lâm tụng viễn tính tình, trừ bỏ hai cái quan hệ huyết thống cùng ninh đường, hắn là thật sự không đem người để ở trong lòng. Quý Lam ba cái vấn đề, nói khó khăn lại cũng dễ dàng, bởi vì lâm tụng viễn chút nào không đem này ba cái để ở trong lòng, cũng liền không thèm để ý bọn họ hay không sẽ gia nhập đến chính mình đội thân vệ chung. Chỉ cần lâm quân có thể thành công cứu đến ái tử, này ba cái vấn đề liền không nan giải quyết. Cho nên... Tô quân thủy cũng không nghĩ làm cho bọn họ đặt chân quá sâu, chỉ là... Nay trong đó lâm quân tham dự, chính là khó tránh khỏi. Gặp qua kia một hồi liều chết vật lộn. tô quân thủy lại xem lâm quân khi, sắc mặt liền có chút phức tạp. Lâm A-di ngày thường đối ta cũng rất chiếu cố. Có lẽ là bởi vì ma thần bỗng nhiên suy thoái, quý lam khí sắc cũng so thường lui tới hảo không ít. Nàng chủ động giúp đỡ đem đệm chăn phô hảo. Sau đó cùng tô quân thủy hợp lực đem lâm quân an trí đến đệm rừng thượng, vừa nhức đầu, tựa hồ mới chú ý tới tô quân thủy còn mang về tới một con mèo đen. Nàng cười cười, cùng vỏ cây ở chung lâu rồi, nàng cũng đối miêu loại này động vật sinh ra hảo cảm, duỗi tay liền phải sờ, chính là bị vi tơ một bên đầu, né tránh. Tiểu gia hỏa này, giống như nhận thức người dường như, quý lam cũng không sinh khí, từ địch lưu sự tình giải quyết lúc sau, nàng tính tình liền hoàn toàn thay đổi. Giống như có điểm quen mắt, tô quân thủy, ngươi đây là từ chỗ nào tìm yêu. Vỏ cây bọn họ vừa lúc cũng nhiều bạn nhi. ân, hắn xác thật là cái đồng bạn A. Nghiêng đầu nhìn xem ti tơ, ti tơ nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới lâm quân bên người, lại cùng vỏ cây chúng nó ly đến xa hơn. Nàng trong mắt, lúc này mới lộ ra một chút ý cười. Nghĩ đến ti tơ độc thân bên ngoài lưu lạc hồi lâu, cũng không biết hắn ăn nó no không, vì thế nàng liền dựa theo lệ thường. Đem răm bông nhảy ra tới, một chút một chút mà ủy tơ ăn. Tì tơ ăn tương ưu nhã, chính là tốc độ cũng tương đương mau, không trong chốc lát, một cây răm bông liền vào miêu bụng. Xem đến quý lam nhịn không được liễu lưới, như vậy tiểu nhân miêu, ăn đến thật đúng là không ít. Cũng không phải là một mặt cấp miêu đại gia huy thủy, nàng vừa nghĩ, không biết lâm quân muốn hôn mê bao lâu, muốn hay không đi phòng khám mua chút nước muối sinh lý cùng đường gờ lù cổ sở cấp lâm quân dự phòng. Chiếu cố hôn mê người, nàng còn có điểm kinh nghiệm, chính là chiếu cố hôn mê ma thần, nàng liền hai mắt một bôi đen. May mắn có Peter, tơ ở, nàng như vậy nghĩ, liền vươn tay, xoa xoa ti tơ đầu. Đêm nay, đệ nhất căn cứ rất nhiều người, đều trắng đêm chưa ngủ. Tô quân thủy chính là một cái, nàng muốn chiếu cố lâm quân, cái này chiếu cố, tự nhiên là có hai tầng ý tứ ở bên trong. Suốt một đêm, nàng đều lo lắng đề phòng. Sợ lâm quân đống nhiên bừng tỉnh, sẽ thương đến trong phòng quý Lam ba cái. Bộ dáng này, nếu là bị ôn liên thấy, kia nàng bí mật liền nhất định không thể gạt được đi, đây cũng là nàng không muốn mang theo lâm quân quấy dày nhà mình tỷ tỉ, tỉ nguyên nhân trí nhất. Nếu là mạt thế trước, nàng cũng từng có trắng đêm không miên, nhưng khi đó, nàng hoặc là bối thư, hoặc là làm bài, tốt xấu có việc nhưng làm, mà hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể nghe mấy cái ra hỏa tiếng hít thở. Cùng một con mèo mắt to trừng mắt nhỏ Không biết hắn là từ đâu tìm tới như vậy Nhiều tương tự tiểu hắc miêu đương thế thân Đoan trang ti tơ Tô quân thủy trong bóng đêm nghĩ Lần này thế thân Gương mặt càng gầy ốm Màu mắt cũng so với phía trước kia chỉ phai nhạt một chút Bất quá lại có cùng nguyên lai giống nhau bạch mong vớt Nàng như vậy tưởng Tay liền không tự chủ được mà dối qua đi Muốn xoa bóp đối phương thì lót Vừa rồi Nàng vươn đi tay chậm rãi rụt trở về Bưng kín khỏe mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hóa khai một chút, liền ánh mắt cũng ôn nhu vài phần. Nói vậy kia thịt lót xúc cảm vẫn là giống nhau hảo đi. Nàng thân thái cùng động tác đều giấu ở trong bóng đêm, đi tơ lô thai giật giật, tựa hồ phát giác cái gì, cũng tựa hồ không hề sở giác, chỉ là nửa cuộn tiểu thân mình, chậm rãi chiều nàng thò qua tới một chút, lại thò qua tới một chút. hắn đem cảm gác ở hai chỉ chân trước thượng, nghe bên ngoài động tĩnh Ánh mắt trải qua trong phòng vật trang trí, bàn ghế, cuối cùng chậm rãi dừng ở người kia trên người. Thiên, liền phải sáng. Cũng không có trong tưởng tượng phiền thoái, tựa hồ liền cùng Lâm tụng viễn nói được giống nhau. Lâm quân chỉ là ngủ rồi, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy nàng đều đều tiếng hít thở. Chỉ là nàng chính là không có muốn tỉnh lại uy tứ. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Lâm quân còn không thấy khởi sắc. Quý Lam liền trước Nhữ mi, chỉ là nàng rốt cuộc tính người ngoài. Rất nhiều chuyện, đối với Tô Quân Thủy cũng không dám nói. Cấp lâm A-di thỉnh cái đại phu đi. Quý Lam chỉ nói một tiếng. Tô Quân Thủy tự nhiên biết tình huống này người bình thường nhìn thấy, chỉ có thể là bó tay không biện pháp, liền như suy tư gì mà nói, là đến tìm người nhìn xem. Nàng người muốn tìm, hiện giờ đang ở cùng Khương Thiệu Thành thần khản sát thực điểm tới nói, là Khương Thiệu Thành vẫn luôn đang nói, hắn vẫn luôn đang nghe. Khương Thiệu Thành dị năng chẳng ra gì. nhưng hắn lảm nhảm bản lĩnh lại là càng ngày càng tăng nay cũng trách không được hắn mặt thế trước hắn chính là cái không chịu ngồi yên tính tình tuy rằng tự thân ở bát quái trung tâm nhưng hắn nói cũng tuyệt đối không thể so truyền bát quái thiếu đương học sinh thời điểm có bó lớn thời gian nói chuyện thiếm nghe hắn nói lời nói cũng không ít chính là hiện tại mọi người đều vội vàng sinh hoạt khương thiệu thành lại một người ở liền có vẻ có chút tịch mịch lâm tụng viễn thoát thân muốn chạy chính là lại bị gia hỏa này quân lấy bị bắt nghe hắn nói một cái buổi sáng nếu bạo lực giải quyết cũng không phải không được chỉ là hắn hiện tại suy yếu nếu mạnh mẽ giải quyết khương thiệu thành liền dễ dàng bị ti tơ phát giác ti tơ lần này là thật sự hạ quyết tâm hắn cũng biết lâm quân tỉnh lại phía trước ti tơ là sẽ không làm hắn đi kia hải tử nhìn như lãnh đạo chính là đối với nhận định thân hữu lại là rất nặng cảm tình đại ca ta cùng ngươi giảng Chúng ta căn cứ thật nhiều chuyện này ngươi cũng không biết, chính là phòng khám, cái kia doan bắc hải, hắn nguyên lai Khương Thiệu Thành nói được cực vui vẻ, đại ca, ngươi nghe à, về sau ngươi tới chúng ta căn cứ, liền gia nhập chúng ta hiệp hội, những việc này nhi ngươi biết nhiều hơn một chút, cũng so không biết tưởng. Hắn nhưng thật ra hảo tâm, ta đang nghe, cũng may lâm tụng viện đối hắn cũng không chán ghét, nếu không không cần chờ đến mùa thu, hắn mộ phần thượng thảo cũng đã lao cao. Hẳn là cũng mau tìm tới. Hắn nhướng mày tiêm, Khương Thiệu Thành nói như vậy nửa ngày nói, hắn một câu cũng chưa nghe đi vào. Doãn bác hải hắn người này. Xin lỗi, ta bỗng nhiên nhớ tới có chút việc muốn làm, ta phải trước đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đứng lên, liền hướng bên ngoài đi. Đúng vậy, nay khi không thể so ngày xưa, hắn xác thật cũng không thể như là phía trước giống nhau, yên tâm an toàn. Lúc này, Ninh Đường mới vừa cấp ôn liên cùng Doãn Minh Châu chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị đi đổi tô quân thủy nghỉ ngơi. Ninh Đường, tiểu đại nơi đó ít nhiều ngươi. Ngươi cũng ăn cơm trưa lại đi đi. Ôn liên biết, Ninh Đường cùng muội mội có một ít cộng đồng bí mật, lại lựa chọn gạt các nàng, có ngươi giúp đỡ, tiểu đại nơi đó ta mới yên tâm một chút, ngươi cũng không thể ngã xuống. Nguyên nhân chính là vì biết Ninh Đường đặc thủ, cho nên ôn liên đối Ninh Đường, phá lệ dặn dò vài câu. Không có việc gì, Ôn Liên tỷ, nhiệm vụ của ngươi mới trọng đầu, này một căn cứ người, liền dựa vào ngươi cùng Doãn Lao đại giúp chúng ta chống đỡ khởi một mảnh thiên." Linh Đường tươi cười tương đương ngoan ngoãn, trong ánh mắt là gai đúng chỗ ngứa cơ linh. Nghe được doán Đông đình tên, Ôn Liên sắc mặt tường đỏ, lát sau khôi phục như thường. Nhưng này vẫn là bị một bên doán Minh Châu xem ở trong mắt, tươi cười liền thâm hai phần, "Ta ca là cái thô nhân, chính là hảo tâm." Ninh đường ngươi nhưng đừng khen hán, quyết định gần nhất vẫn là dựa liên tỷ. Nếu không phải doãn lao đại hảo tâm, kia cũng liền không có này để nhất căn cứ. Ôn liên liền cười, nàng là tưởng lưu lại ninh đường, nói bóng nói gió hỏi thượng vài câu. Chẳng sợ một chút cũng hảo. Ninh đường đi vội vã, nàng vốn định sáng sớm liền quá khứ, chính là ngày hôm qua nàng mệt đến tàn nhẫn, thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh, thu thập một lần, lại chuẩn bị cơm trưa. Nàng hiện tại đã là lòng nóng như lửa đốt. Hoẹn đi khả năng cũng không ăn cơm đâu, ta qua đi, còn có thể giúp bọn hắn một phen. Ninh đường nói như vậy, cũng không đợi các nàng phản ứng, mở cửa liền chạy, một mở cửa, liền thấy lâm tụng Viễn đứng ở trước cửa chờ hắn. Tối hôm qua mới vừa hạ một hồi tiểu tuyết, tuy rằng lúc này tuyết sớm đã hòa tan, chính là không khí vẫn như cũ rét lạnh. Ninh đường ra tới đều run lập cập, nhưng hắn liền đứng ở xuân hàn xe lạnh bên trong, sắc mặt như thường. Ngươi như thế nào vội vã? Có người muốn khi dễ ngươi? Lâm tụng Viễn tâm liền âm trầm vài phần, thấp giọng nói. Xuyên thấu qua còn không có đóng lại môn, phòng nghỉ gian xem, vừa lúc gặp phải ôn liên thăm đầu hướng ra ngoài xem, làm sao vậy, ninh đường, có phải hay không bên ngoài lạnh lẽo? Trở về thêm kiện quần áo lại đi đi. Lâm tụng Viễn sắc mặt mới hòa hoang chút. Không có việc gì, ôn liên tỉ, ta không lạnh, chính là gặp một cái người quen. Ninh Đường thấy Lâm Tụng Viễn sắc mặt không đúng, lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tỉnh tới, chạy nhanh lôi kéo người đi. Nhưng ôn liên lại đổi tới, vẫn là thêm một kiện đi, hôm nay là rất lạnh, ngươi xuyên không nhiều lắm. Nàng đưa cho Ninh Đường một kiện hậu áo khoác, lại đánh giá Lâm Tụng Viễn hai mắt, cùng Lâm Tụng Viễn ánh mắt đối thượng, lúc này mới rời đi ánh mắt, Triều Ninh Đường cười, ngươi nhưng đừng bị bệnh, tiểu đại ta nhưng chồng cậy vào ngươi chăm sóc đâu, đây là ngươi bằng hữu. Ta là ti tơ đại ca. Lâm tụng viễn đoạt ở ninh đường phía trước, trả lời nói. Trong giọng nói, tuy rằng không có công kích tính, lại cũng không phải người trước như vậy phúc hậu và vô hại. Đây là hẹn đi tỉ tỉ, thân tỉ tỉ. Ninh đường giúp hắn giới thiệu, lại kéo ma thần một phen, chúng ta đi nhanh đi. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Lâm tụng viễn xem ôn liên ánh mắt có chút kỳ quái, mà nàng càng sợ ôn liên nhìn ra cái gì tới. ân Lâm tụng viễn triều ôn liên gật đầu thăm hỏi, chung quy bị ninh đường lôi đi. Đi ra một đoạn đường, lâm tụng viễn đông nhiên nói, nữ nhân này, rất lợi hại. Lại lợi hại có thể có ngươi lợi hại. Ninh đường mới thở phào nhẹ nhõm, liền cười, ngươi nên sẽ không coi trọng nàng đi. Tuy rằng là nửa nói dơ ngữ khí, nhưng nàng lại thật sự cố lấy mặt, tiểu tâm mà chờ lâm tụng viễn nửa câu sau lời nói. Nàng không phải nhân vật bình thường. Lâm tụng viễn sờ sờ ninh đường đầu. May mắn nàng đối với ngươi không ác ý. Lúc này, dựa vào ở cạnh cửa ô liên, cũng nặng nề mà thở ra một hơi, rất có tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. mươi 133 huynh đệ gương. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, tô quân thủy cũng không cảm kích, nàng hiện tại cũng không hạ bận tâm quá nhiều, bởi vì lâm tụng viễn mang theo ninh đường tìm tới. Nàng không nghĩ tới lâm tụng viễn sẽ chủ động lại đây, bởi vì bằng nàng chứng kiến. Lâm Tụng Viễn bị lưu lại phương thức với hắn mà nói cũng không tính sáng giỏi, vẫn là ở ninh đường trước mặt. Người kia, hắn lòng dạ hẳn là không tính chống trải đi. liền thật sự có thể như thế liền thiện bãi cam hưu. Nếu không biết Lâm Quân cùng hắn quan hệ, nàng thật sự muốn hoài nghi Lâm Tụng Viễn là bỏ đá xuống riêng tới. Lần này Quý Lam cũng không có làng tránh, bởi vì nàng là không chỗ để đi, từ nàng thất thường quá một lần lúc sau, viên thanh mính nơi đó, nàng cũng đều không dám đi. sợ một không cẩn thận liền hại chết chính mình bằng hữu lúc này quý lam ánh mắt đang ở lâm tụng viễn cùng ninh đường trên người ban quan, tựa hồ là muốn tìm ra cái gì dường như mà vỏ cây cùng nó tiểu đồng bọn tắc ngoan ngoắn mà ngồi xổm góc tường ngẫu nhiên trâu đầu ghé thai nhảy ra một hai chữ tới lâm tụng viễn nó quá nhận thức hắn khí chẳng quá cường vỏ cây hận không thể vòng quanh đi nó nếu không phải bị lệnh cưỡng chế quá không thể ra khỏi phòng tử Sớm đã có rất xa chạy rất xa. Nó nhưng thật ra giảng nghĩa khí, muốn mang ngoại hình càng gần ti tơ cùng nhau chạy, lại bị ti tơ liếc mắt một cái chừng ở tại chỗ. Mẫu thân vì cái gì còn không có tỉnh. Bởi vì có ninh đường ở, cho nên tô quân thủy mới dám tráng lá gân hỏi, nàng đều ngủ mười mấy giờ. Lâm tụng viên tử tiến vào phòng bắt đầu, liền chính mình dọn một phen ghế dựa, ngồi ở vỏ cây cùng con thỏ bên cạnh, sợ tới mức hai cái tiểu ra hỏa chạy trốn tới một cái khác góc. Hắn khỏe môi tài lược hơi có độ cung. Lúc này nghe thấy Tô Quân Thủy hỏi hắn, hắn mới lười nhắc mà mở miệng, ta đều nói, đại khái muốn ngủ cái hai ngày, ta đều không nổi, các ngươi có cái gì nhưng suất ruột. Nói, lại muốn đi hù dọa hai cái tiểu gia hỏa, ngựa của ta diễn đoàn vừa lúc thiếu như vậy hai cái manh hệ đảm đương. Chúng nó hai mà khi không được diễn viên, đại ca không bằng khác thỉnh cao minh đi. Tô Quân Thủy chạy nhanh nói. Ai nói? Chúng nó phía trước nhưng đều cùng chúng ta nhốt ở giống nhau lồng sát, sao lại thế này bình thường nhân vật. Lâm Tụng Viên nói, liền phải đi sách con thỏ trường lỗ thai, kết quả bị ninh đường ngăn cản, hắn không cấm có chút tiên nuối ta chỉ là muốn nhìn một chút hiện trường bản khó bể phân biệt. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục vươn tay đi. Lúc này, tỳ thơ mở miệng, đại ca, quỷ thủ hổ phách liền ở người trên tay. Những lời này, rất có chút ý vị sâu xa. ân Đúng vậy, trong đó ba viên, đều là các ngươi giúp ta tìm được, các ngươi đã quên sao. Lâm tụng viên ở ninh đường trước mặt, lệ khí tiêu giảm không ít, nhưng hắn tươi cười vẫn như cũ mang theo ba phần sắc bén, có ý tứ gì, hối hận, muốn trở về. Hai người kêu biểu tình ngữ khí đều cùng bình thường huynh đệ vô dị, chính là một người một miêu liền như vậy không coi ai ra gì nói chuyện, thấy thế nào, đều có chút. Quỷ dị, ngươi muốn ta thả ngươi, còn muốn hồi quỷ thủ hổ phách, Tiểu Ti Tơ, thế gian sự tình, nhưng không có như vậy mọi chuyện đều từ ngươi tâm. Lâm Tụng Viễn vươn tay, tưởng nhất Ti Tơ lô thai, Ti Tơ lắc mình muốn tránh khai hắn tay, lại vẫn là bị bắt ở. Đây là cái không nghe lời hải tử. Lâm Tụng Viễn đứng lên, vỗ vỗ Ti Tơ lông xù sù đầu nhỏ, khuôn mặt thượng thế nhưng còn mang theo hình trưởng đối đệ đệ khoan dung. Chính là Ti Tơ đối hắn dữ dội hiểu biết. Thấy đại ca thái độ như vậy ôn hòa, ra lông hạ tiểu thân mình. cũng đều banh đến gắt gao. Sự tình phát triển đến ngày hôm qua như vậy, đã xa xa thoát ly lâm tụng viễn khống chế, mà không ai so với hắn càng biết, đại ca đối mẫu thân có bao nhiêu tôn trọng, nếu hắn đều cùng mẫu thân động thủ, như vậy lâm tụng viễn lúc này không phát tác, có lẽ chỉ là cố kỵ một cái ninh đường. Lúc này đây là mẫu thân đem đại ca bức cho thật chặt, nàng thái độ, thành nàng thân thủ thêm cọng dơm cuối cùng, áp suy sụp đại ca thần kinh. Nhưng mà vì mẫu thân. Cũng vì chính mình, có chút lời nói, hắn cần thiết muốn nói, hắn nếu đã làm ra lựa chọn, liền không thể lại lùi bước, bất luận vì thế, hắn muốn trả giá cái gì đại giới. Nếu đã cho người, đó chính là ngươi đồ vật, ngươi đừng quên chúng ta giao dịch, ta tự nhiên cũng sẽ không như vậy không phẩm. Nó vẫn luôn là ngồi sồn ngồi ở mép dường thượng, lúc này vì cùng lầm tụng viễn tầm mắt bình tề, liền dứt khoát nhảy lên tô quân thủy đỉnh đầu, ngạo nghệ nói, đừng đem ta đương hải tử, người khác sợ ngươi. Ta nhưng từ năm tuổi bắt đầu, liền cùng ngươi đánh nhau. Đúng vậy, đối lập thực nghiệm sao? Tổng muốn nhìn hai bên sai biệt ở nơi nào? Lâm tụng viện ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ là không thèm để ý vì được đến càng tốt thực nghiệm hiệu quả. Viện nghiên cứu giáo dục nhìn như thực tạp, kỳ thật cũng đều có nhằm vào, tỉ như bọn họ khi còn nhỏ đã từng thượng quá một đoạn thời gian quyền anh khóa. Học tập quyền anh mục đích, tự nhiên chính là vì cấp hai người so chiêu cung cấp một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Quan sát bọn họ chi gian dị đồng lấy cớ. Bọn họ là chân chính hoạn nạn huynh đệ. Lâm tụng viễn ánh mắt thảm ảm, tâm tình lại phức tạp vài phần. Bởi vì bọn họ nói, chúng ta là huynh đệ. Lâm tụng viễn lẩm bẩm mà nói một câu, chính là trừ bỏ ti tơ cùng rửa gần hắn linh đường, ai đều không có nghe thấy. Trên mặt hắn hoảng hốt biểu tình, chỉ dừng lại một cái trước mắt, hai tròng mắt vừa chuyển, tinh quang bắn ra bốn phía, đảo qua tô quân thủy. Cuối cùng đem ánh mắt định ở duy nhất huynh đệ trên người, ngươi tưởng như thế nào làm? Cứu tỉnh mẫu thân, sau đó hảo hảo sống xong hạ nửa đời. Tị tơ ánh mắt cực nghiêm túc, tô quân thủy có thể cảm giác được, hắn cái đuôi tiêm quét ở nàng phát gian, nàng cái mũi có điểm lên men, làm một người mà sinh, làm một người mà chết, mặc kệ là một ngày, vẫn là vài thập niên. Đình một con mèo thân thể nói ra nói như vậy, này bản thân liền có chút buồn cười. chính là lâm tụng viễn cũng không có cười hắn ánh mắt rằng có ở tô quân thủy đỉnh đầu sắc mặt đen tối không rõ sau một lúc lâu hắn mới mở miệng liền tính ta thả ngươi ngươi muốn như thế nào sống sót cái này thế gian có ta một ngày các ngươi liền một ngày không chiếm được căn bình viện nghiên cứu làm nghiệt, muốn ta đi làm người tốt ta cũng không phải là mang lão làm không tới kia chờ người tốt lời này tuy rằng vẫn là không đồng ý chính là lời nói ngoại chi ý lại là Thái độ của hắn đã bông lòng Nay đó ta tưởng cùng mẫu thân nghiên cứu một chút, mẫu thân phía trước là mang lão trợ thủ đắc lực, tô hành những cái đó tài trí bình thường làm không được sự tình, nàng chưa chắc làm không được. Ti cũng nghe ra đại ca do dự. Đúng vậy, nghe mẫu thân ngày hôm qua ý tứ, tựa hồ nàng có biện pháp, lại yêu cầu đại ca phối hợp. Tô quân thủy cũng đúng lúc nói xen vào. Sắc thật là như thế này, lâm quân ý ngoài lời, hắn nghe lọt được. Chỉ là lúc ấy hắn tức giận lâm quân bất công, còn bắt cóc ninh đường tới bức bách hắn đi vào khuôn khổ, cho nên mới không tăng thêm để ý tới. Ở hắn cảm nhận chung, bọn họ huynh đệ vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có hắn có thể bảo hộ chính mình huynh đệ không bị khi dễ, cho dù đối phương là mẫu thân. Nàng không phải đã đem hải tử đánh mất quá một lần sao? Có thể nói, cho hắn lớn nhất chấn động, không phải lâm quân hành động, mà là ti tơ nói. Những lời này đó... Giống như là một mặt thật lớn gương, đem hắn ích kỷ bại lộ ở chính mình trước mắt. Đó là ở vô tận trong bóng đêm này sinh ra xấu xí. Từ ở trong gương thấy như vậy tâm tư, lâm tụng viễn liền không ngừng hỏi chính mình, kia thật là tâm tư của hắn sao. Muốn cho mẫu thân vĩnh viễn nhìn không thấy Peter, tựa như mẫu thân trong mắt trước nay không hắn giống nhau. Muốn cho Peter vĩnh viễn trở thành chính mình huynh đệ. Không nghĩ một người trở thành quái vật. Vỏ cây yêu cầu đồng bạn. Hắn làm sao không phải như thế? Nguyên nhân chính là vì vẫn luôn bị nhốt ở lồng sắt, cho nên bọn họ càng tinh mịt, cũng càng thêm sợ hãi cô độc. Hắn sát mặt tái nhợt, may khẽ nhúc nhích, dư quang vừa lúc thấy bên người ninh đường, ninh đường đang ở vẻ mặt quan tâm mà nhìn hắn. Ngươi không có việc gì đi. ân, tiểu đường. Hắn hỏi một câu kỳ quái nói, ngươi ở đâu? Ta ở a, ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Ninh đường trừng mắt một đôi mắt tròn xoe. Trả lời đến cực dứt khoát. Ân, ngươi sẽ không đi. Hắn vấn đề càng thêm kỳ quái. Ngươi không đi, ta vì cái gì đi. Nhưng Ninh Đường trả lời lại nghiêm túc. Quý Lam nghe hai người đối đáp, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là không thể hiểu được. Chính là nhấm nuốt hai lần, trong lòng liền có điểm phát khổ. Nàng nhớ tới mặt thế phía trước địch lư, nhớ tới bọn họ đã từng ở bên nhau vui thích năm tháng. Mà nghe thấy Ninh Đường trả lời. lâm tụng viễn đỗng nhiên như là từ cái gì mà chu chung giải thoát rồi giống nhau vươn tay ở peter trên mặt hung hăng nhéo một phen thẳng đến đem miêu mặt nghiết biến hình hắn mới thở ra khẩu khí cười nói xem ngươi này miêu dạng nay một câu thế nhưng có vài phần nhẹ nhàng tô quân thủy thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên mặt mỉm cười ninh đường trong lòng cũng là bung lỏng từ trước hắn vẫn luôn cho rằng thân là huynh đệ là đối chiếu tổ peter là hắn duy nhất đồng bạn Nói vậy hôm nay lúc sau, tình huống sẽ có sở bất đồng đi. Nói chuyện về nói chuyện, đừng thượng thủ. Peter tơ vươn móng bước, ghét bỏ mà đem nhà mình đại ca tay luật ra, không quen nhìn liền chạy nhanh cứu tỉnh mẫu thân. Đến lúc đó sự tỉnh kết thúc, người muốn nhìn này miêu dạng cũng không đến nhìn. Hán đối đãi lâm tụng viện ngữ khí tự nhiên, lâm tụng viện cũng không cho rằng nỗ, ngược lại cười, đảo cũng không đề cập tới lại chờ hai ngày nói. Mẫu thân không trở ngại. Đại khái buổi tối liền tỉnh, hắn chỉ đem tay phúc ở lầm quân trên chán, sau đó, liền nói nói. Đối với hắn nói, phòng trong cảm kích người đều thực tin phục. quý lam hôm nay thấy tô quân thủy đều đối hắn lễ nhượng ba phần bộ dáng, cũng không dám nhiều lời, nàng thực lực không cao, chính là nhãn lực vẫn phải có. Đại gia nói chuyện tuy rằng không kiêng dè nàng ý tứ, nhưng nàng chỉ nghe xong vài câu, liền lấy cớ phòng quá tế, mang theo vỏ cây cùng đông đi cửa chơi. Tô quân thủy nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, rốt cuộc nếu liền ở cửa, như vậy hẳn là sẽ không ra vấn đề. Điều. Phi. Ai ngờ, kêu ba cái đi ra ngoài trong chốc lát, liền nghe thấy được vỏ cây thanh âm. Tô quân thủy nhìn xem còn lại mấy người, liền đi ra môn đi, chỉ thấy vỏ cây chính chỉ vào bầu trời bay tới bay lui thân ảnh, một bên dậm chân một bên nuốt nước miếng. Nàng xem đến buồn cười, chính là ngẩng đầu vừa thấy, nàng tươi cười liền cứng lại rồi. kia rõ ràng là tang Thi Điểu. Lúc này, trong căn cứ cũng làm ở ĩ lên. Dù sao cũng là ban ngày, mọi người đều ra cửa có nhiệm vụ, lưu thủ căn cứ, phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em, mà tang Thi Điểu loại đồ vật này, nhất linh hoạt xảo trá, quan trọng nhất chính là nó còn sẽ phi. Người sợ cái gì? Ta cùng đại ca đều ở. Tị tơ cười một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, liền thấy bầu trời kia chỉ tang Thi Điểu kêu thảm một tiếng. Thẳng tóc mà rơi xuống sung dưới. Hắn vừa ra tay, thật sự là sạch sẽ lưu loát. Sau đó, liền nghe được trọng vật rơi xuống đất thành, cùng căn cứ mọi người tiếng thét trói thai. Trở về đi. Tì tơ liền nói. Tô quân thủy gật gật đầu, đóng lại cửa phòng. Không sai, nàng tiếp xúc đến thế giới, sẽ không bởi vì một con tăng thi điểu mà biến xác Tăng thi điểu kế tiếp nàng cũng không có chú ý, bởi vì trạng vạng thời điểm, lâm quân mở hai mắt. mươi 134 đều không phải nan đề. Lần đầu tiên dùng quỷ thủ hổ phách, khiến cho tân tấn đệ tứ ma thần ngủ đức trừng cả ngày, thứ này ma lực, cũng là có thể nghĩ. Cũng may Lâm Tụng Viễn đã có chút dao động, nếu không liền tính Lâm Quân làm ma thần thức tỉnh, cũng khó có thể từ trong tay hắn đoạt được chính mình muốn đồ vật. Hoẹn đi, trời đã sáng sao. Vừa mới tỉnh lại Lâm Quân, thanh âm có chút nhẹ thành, liền dượng nữ trong tay cái ly uống lên điểm nước, mới chậm rãi mở miệng, Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm Tô Quân thủy tay, kích động điệu đạo: "Peter đâu?" "Peter không có việc gì đi." "Cái kia quái vật có hay không?" "Mẫu thân, ti tơ thực hảo." Tô Quân thủy chạy nhanh đánh gây. Lâm Quân nói: "Thấy Peter không có phản đối ý tứ, liền đem hắn đẩy đến Lâm Quân trước người: "Mẫu thân, đây là Peter." Việc đã đến nước này, nếu Lâm Quân nhìn thấy chính là hôn mê trung nhi tử, ngược lại sẽ làm tình huống càng không xong. vừa rồi lâm quân câu nói kia hắn nhất định nghe thấy được tô quân thủy thở dài thấy lâm tụng viễn như cũ dù bận vận ung dung mà ngồi ở bàn nhỏ bên xem diễn trong lòng cũng thực sự bội phục vị này mà thần nhẫn công nhưng đây là chỉ miêu a lâm quân lại không tin muốn dôi tay đi sở peter đầu lại bị peter né tránh mẹ thật là ta lần này peter lời nói nàng cũng nghe thấy nàng dương miệng nửa ngày cũng chưa khép lại hồi lâu Lại là đôi mắt trước phiếm đỏ, ti tơ, ngươi chịu khổ, đều là cái kia lần này tô quân thủy có phòng bị, liền ho khăn lên. Lại nghe thấy lâm tụng viễn suy một tiếng cười, tiểu hẹn đi, ngươi cũng đừng vội, nàng trướng mắt ta, cũng không phải như vậy một hai ngày. Bị quái vật quái vật, kêu ước chừng 25 năm, ta cũng sớm đã thành thói quen. Bất quá kêu lên hắn quái vật bị hắn nghe thấy, đến nay như cũ tồn tại, cũng chỉ có lâm quân một cái là được. Lâm quân không nghĩ tới này, một vị cũng ở trong phòng chờ nàng thức tỉnh, nàng nhưng thật ra không có giáp mặt mắng chửi người xấu hổ chi sắc, tô quân thủy lại vẻ mặt quân bách. ti tơ hừ một tiếng, từ lâm quân trước mắt rời đi, nhảy tới tô quân thủy trên vai. Ninh đường biểu tình chân thật mà phản ứng nàng trong lòng bất bình, chính là xem ở lâm quân xem như lâm tụng viễn mâu thân, vẫn là cái người bệnh phân thượng, mới cố nén tiếp theo khẩu khí. Người tới làm gì? Chờ xem ta chết sao? Lâm quân ngữ khí đông cứng, nàng tối hôm qua trước mắt đại lượng, lúc sau liền lâm vào hôn mê, cũng không biết lúc sau phát sinh sự tình, chỉ nói là chính mình cùng lâm tụng viễn lưỡng bại cầu thương lúc sau bị cứu, lần trước không có phân ra thắng bại, chờ. Mẫu thân, đại ca đã đáp ứng suy xét đi tơ sự tình. Tô quân thủy chạy nhanh nói, lâm quân đối cái này lâm tụng viễn cảm tình thực phức tạp, một phương diện là cực độ sợ hãi, về phương diện khác cũng là cực độ bài xích. Sợ hãi nơi phát ra với hắn dị đoan thực lực, mà bài xích, còn lại là nơi phát ra với kia khó có thể mở miệng xuất thân. Mà từ lâm quân chính mình cũng thức tỉnh vì ma thần, đạt được ngang nhau thực lực lúc sau, nàng sợ hãi chi tâm, liền tất cả đều thay đổi vì bài xích, nàng vừa nhìn thấy lâm tụ viễn, liền nhớ tới chính mình ở viện nghiên cứu chung tao ngộ hết thảy. Đúng là lợi dụng nàng tài hoa, nay ma vật mới có thể hiện thế. Mà viện nghiên cứu chưa cho nàng bất luận cái gì bổ cứu cơ hội, liền cấp đi nàng duy nhất ái tử. Như thế như vậy, nàng có thể nào không hận. Đây là nàng liều mạng quên đi đồ vật, nhưng mỗi lần nhớ tới Lâm tụ Viễn, này đó sâu xa mà ưu ám ký ức, liền sẽ lại lần nữa khấu vang nàng tâm môn. Nhưng mà, hiển nhiên bất luận cái gì sự đều đánh không lại nàng đối nhi tử quan tâm, Tô Quân Thủy nói, nàng tựa hồ không nghe rõ, lập tức liền chống thân thể truy vấn. Ngươi nói chính là thật sự. Hán, thật sự chịu nhà ra. Lâm Quân hầu nghi ánh mắt ở đệ tam ma thần trên người đánh một cái chuyển. Ở nàng xem ra, Lâm Tụng Viễn không chịu phóng nàng nhi tử, trong đó chưa chắc không có tưởng trả thù nàng ý tứ. Tin cũng hảo, không tin cũng hảo, liền tính ta chịu thả người, ngươi cũng chưa chắc có thể lưu được hán. Lâm Tụng Viễn cười, hán nguyên bản mặt không có chút máu, này cười, liền càng thêm, có vẻ vô cùng yếu ớt. Nói nói xem đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Vẫn là muốn giết ta, nhất lao vĩnh giật. Lâm A-di, Lâm Thiên Tài, ta dám nói, chỉ cần có bốn viên quỷ thủ hổ phách nơi tay, liền tính là ngươi lại mạnh mẽ thức tỉnh nhiều ít cái ma thần, cũng đều không làm gì được ta. Ngày hôm qua kia một lần thử nghiệm, hắn tự mình chứng thực này bốn viên vật nhỏ thực lực, lúc này mới minh bạch vì sao như vậy nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, phải đối nảy xua như xô vịt. Tưởng không chế hắn. Tưởng đều đừng nghĩ. Chính là hắn lại cũng không nghĩ tới, ở sinh thời, có thể thân thủ thí nghiệm một chút thứ này uy lực. con muốn cảm tạ ngài cho ta cơ hội này. Hắn nói được khiêm tốn, chính là kêu đuôi lông mày khỏe mắt, đều để lộ ra hắn lúc này đắc ý mặc kệ ai khí bất quá. Nhưng hắn hiện tại chính là có cái này cuồng vọng tư bản. Thái độ của hắn trung truyền đạt ra tới như vậy tin tức. Ti thơ cầm giật giật, nhìn xem lâm tụ viễn, lại không mở miệng. hắn đại ca nói được có chút qua chỉ cần mẫu thân cùng hắn liên thủ tối hôm qua hắn đại ca cũng đã chính là chuyện này hắn không chuẩn bị làm mẫu thân biết nói đến cùng mặc kệ hắn lựa chọn ai hai mặt đều là hắn thân nhân nói rất đúng hai ma thần cùng tồn tại cũng đã là vi phạm tiền nhân lý luận cổ sở không có lâm quân bị đệ tam ma thần cường thế khí chàng thoáng trấn trụ ho khan trong chốc lát mới chậm rãi nói Tuy nói ma thần lịch sử cho tới bây giờ bất quá nửa cái thế kỷ, nhưng ta cũng dám nói, loại tình huống này, cũng sẽ không có nữa. Đó là tự nhiên, ma thần bốn đời mà ngăn, lúc sau, cũng sẽ không có nữa ma thần. Lâm tụng Viễn tươi cười hình như có màu đen quang mang chẳng ra, viện nghiên cứu người đã bị ta hủy hoại, thần nhân, tô hành, bọn họ đều chết ở ta trước mặt. Ta biết, hàn đại thành cùng lục cái liền tại đây trong căn cứ nói. Hắn còn chiều Tô Quân Thủy gật đầu thăm hỏi. Tô Quân Thủy ánh mắt có chút thay đổi, nàng chỉ cảm thấy trong cổ toát ra dày đặc khí lạnh, vẫn làm đi tơ chụp một chút nàng đầu, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. liền tính bọn họ tồn tại cũng vô dụng. Lâm Tụng Viên thấy Tô Quân Thủy khẩn trương, hắn ngự tốc rất chậm, cũng cực nhẹ, tựa hồ là sợ làm sợ người giống nhau. Bọn họ bên người thiết bị cùng điện tịch, ta đều đã nghĩ cách hủy hoại, hơn nữa lấy bọn họ mới có thể. Nhiều nhất chỉ có thể bắt chước lời người khác. Hắn ánh mắt cuối cùng định ở lâm quân trên người. Có thể bắt chước lời người khác, cũng không xem như hoàn toàn phế vật. Lâm quân tựa hồ nghe không hiểu hắn nói giống nhau, thân mình một hoài, dựa vào tô quân thủy vì nàng lót tốt gối đầu thượng. Chính là ngươi bất đồng, chỉ cần có ngươi lâm quân ở, chẳng sợ ta hủy hoại sở hữu điện tịch, phế đi sở hữu thiết bị, ngươi đều có biện pháp. Sắc trời dần tối. Lâm tụng viễn con ngươi trong bóng đêm phiếm ra hừng đỏ, may mắn không phải cái duy lợi là đồ người, nhưng ngươi huy hiếp quá rõ ràng. Trong phòng người đại khí cũng không dám ra, nói tới rồi nơi này, nếu là xuống chút nữa nói, đó chính là. Mà ở lúc này, lại truyền đến vang dội tiếng đập cửa. Bởi vì phòng nội quá mức can tĩnh, cho nên này tiếng đập cửa một vang, bọn họ thần kinh đều là căng thẳng. Ninh đường ly môn gần nhất, cũng không dám xem mọi người sắp mặt, chạy nhanh đi mở cửa. Một con tuyết trắng tiểu ra hỏa nhảy tiến vào, dán tới rồi nàng bên chân, mang theo rõ ràng hàn khí. Tiếp theo là vỏ cây, trống tấm ván gỗ, bước khoan thai tiến vào, Quý Lam truy ở cuối cùng. Trời tối, ta Quý Lam thấy mọi người đều nhìn nàng, hơn nữa một cái hai cái trên mặt đều là chưa kịp thu hồi khẩn trương. Nàng cũng có chút xấu hổ, chính là thiên không tính ấm, bọn họ không trô để đi, nếu không trở lại, lại có thể đi nơi nào. Vỏ cây, đói, Nhưng vỏ cây lại tựa hồ không cảm giác được xấu hổ không khí, trốn tránh lâm tụng viễn đi mau hai bước, tiến đến tô quân thủy trước người, không đợi nhào qua đi, trước bị ti tơ ánh mắt sợ tới mức định ở nơi đó, chỉ mắt trông mong mà nhìn đồng bạn. Tô quân thủy đành phải cười gượng hai tiếng, vậy ăn cơm trước đi, hôm nay cũng đã chậm. Không hảo tức thời liền đuổi người đi ra ngoài, đề tài vừa rồi, cũng chỉ có thể nói tới nơi đó. Nàng thậm chí có chút may mắn. Quý Lam bọn họ trở về đến thật kịp thời. Lâm quân cái kia tính tình, làm nghiên cứu có lẽ còn hành, đàm phán, nàng so người bình thường liền kém đến không phải một chút. Châu nay cơm, bất luận khách và chủ, ăn đến đều là nhạt như nước Úc, tuy rằng mà thế sau không có gì có thể ăn, chính là chầu này đặc biệt khó có thể nuốt xuống. Phi ta dựng lên, lấy ta màng ăn. Ăn cơm xong, bởi vì có quý Lam ở đây, Lâm quân nói nói được liền hàm xúc rất nhiều. Nếu có thể đến lượt ta nhi tử mệnh, lấy đi ta mệnh cũng không quan hệ. Peter tơ màu hổ phách trong mắt trừng thành hai cái tiểu trung đồng, nhu thân nhảy liền nhảy tới vừa mới thu thập xong trên bàn cơm, trừng mắt Lâm Quân, trong mắt lại ẩn có thủy quang, đừng như vậy. Lâm tụng viên tựa hồ không nghĩ tới Lâm Quân sẽ trả lời đến như vậy trực tiếp, còn như vậy, hắn sửng sốt ba giây, mới như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, nói. Ta nếu muốn ngươi mệnh hắn nói không có thể nói đi xuống, ánh mắt thay đổi mấy lần, mới nhắm mắt lại, nói, ta không cần ngươi mệnh, ngươi một lời nói một gói vàng, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Trâm Mặc, hồi lâu, Lâm Quân Thanh Em mới đánh vợ yên tĩnh, ta đã ứng ngươi. Ta hận nhất chính là những cái đó, nếu không phải bởi vì nàng trung quy không có đem nói cho hết lời, Lâm Tụng Viễn đỡ cái chán, tựa hồ không chút nào để ý. Ngươi có biện pháp sao? Lâm Tụng Viễn nhìn thoáng qua này trước nay đều đem hắn trở thành quái vật mẫu thân, một lòng tựa hồ mới từ nước đắng chung vớt ra tới, đã bị gió lạnh một kích, kia chua sót nhẹ hẳn. Hắn mu bàn tay gần sát ninh đường tay, tựa hồ lúc này mới tìm được một ít độ ấm, sắc mặt của hắn dần dần không như vậy khó coi, hôm nay còn sớm, không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Những lời này là đối lâm quân nói, kỳ thật muốn tránh đi quý lam, Chỉ cần dùng không gian hoặc là tinh thần cách ly là đủ rồi, nhưng mà bọn họ đều không muốn đem thực lực của chính mình bại lộ ở một cái không tương quan người trước mặt, đặc biệt người này vẫn là cái sát không được. Lâm quân tự nhiên không hề dị nghị, tô quân thủy nghĩ nghĩ, cũng muốn mang theo ti tơ theo sau, lại bị Lâm quân ngăn trở, hẹn đi, ngươi cùng ti tơ ở trong phòng, ninh đường nàng có điểm do dự. Tiểu đường cũng đi theo hẹn đi đi. Lâm tụng viễn liền cười nói, ta tưởng cùng mẫu thân đơn độc tâm sự không có ninh đường ở đây hắn càng không có gì cố kỵ theo sau tơ thanh âm ở nàng bên thai vang lên t tơ, nàng đem ánh mắt rời về phía ghé vào nàng đầu vai miêu nhi lại bị miêu mao quét đến gương mặt nàng trong lòng nhảy dựng lại lập tức khôi phục bình thường hai vị ma thần đều nhìn qua theo sau tơ lại lặp lại một lần vẫn chưa nhân ai ánh mắt mà lui bước chỉ bổ sung nói Đây là chuyện của ta. Tô quân thủy ước gì như vậy một câu, dặn dò ninh đường ở nhà cẩn thận, liền mang theo ti tơ, theo sát ở hai vị ma thần mặt sau. Hiện giờ hai vị này ma thần đều là thân bị trọng thương, nàng lại là phong hệ dị năng giả, một đường chạy như bay, thế nhưng cũng không làm nàng rơi xuống. Nơi này hẳn là là được. Lâm tụng viện thanh âm vang lên, chính là ngự khí lại cùng phía trước khách khí rõ ràng bất đồng, lột đi ôn hòa ngoại ra. Hắn biến trở về Tô Quân Thủy mới gặp khi vị kia đoàn xiết thú đoàn trưởng, ta muốn biết ngươi biện pháp. Còn cần cái gì biện pháp sao? Ta cũng không tin thế gian này còn có chúng ta hợp lực đều giải quyết không được sự, này xem như nan đề, nhưng chỉ xem ngươi xứng không phối hợp. Lâm quân thanh âm lạnh lẽo mà truyền đến, ở căn cứ mặt sau này phiến đất hoang thượng, Tô Quân Thủy run lập cập. mươi 135 cuối cùng đàm phán, nay một năm mùa đông, tựa hồ đặc biệt trường. rõ ràng lập xuân đã sớm qua chính là gió đêm vẫn như cũ lanh đến thấu xương Này một mảnh đất hoang nguyên bản là ôn liên cùng doán đông đỉnh thương nghị chuẩn bị thiên ấm áp liền khởi công đem đệ nhất căn cứ lại mở rộng gấp đôi lúc này này phiến đất hoang thượng chỉ vây quanh tường gây gió lạnh vèo vèo mà thổi qua thổi thấu tô quân thủy quần áo nàng theo bản năng mà nắm thật chặt táo ngoài đi tơ tựa hồ cũng cảm giác được rét lạnh hướng nàng bên này dựa gần một ít ngắn ngủn lông tơ quét nàng gương mặt Có điểm ngứa, chính là lại mang theo làm người an tâm độ ấm. Không chung xám xịt, không có ánh trăng, lại có rất xa ngọn đèn dầu, hoàng tới rồi người trong mắt, Lâm Tụng Viễn bỗng nhiên cười, yêu dị phi thường, có đạo lý, nguyện nghe kỹ càng. Nếu chúng ta cũng làm không đến, như vậy hẳn là sẽ không bao giờ nữa sẽ có người làm được. Lâm Quân ánh mắt xa xưa, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, nàng yêu thương mà nhìn ti Tơ liếc mắt một cái, lại là đối Lâm Tụng Viễn nói: Ngươi là cái không chịu cô đơn người thông minh, làm lâu như vậy ma thần, hẳn là minh bạch lực lượng của ma thần có bao nhiêu lớn đi. Nói, Lâm Quân liếc cái này trên danh nghĩa nhi tử liếc mắt một cái, ta nghe nói, ngươi sử dụng tang thi, làm ra cái tang thi đoàn siếp thú tới. Đây là trần thuật ngữ khí. Không tồi, chỉ là quá nhàm chán, tống cổ tống cổ thời gian mà thôi. Lâm tụng viễn ngoài miệng kiềm tốn, chính là trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía. không hề khiêm tốn thái độ kia chỉ là chút lòng thành thôi lâm quân liền cười hư một tiếng bị ngươi nguyền rủa quá người liền sẽ biến thành thi giả cũng chính là tục xương tăng thi bọn họ là ngươi nô lệ tự nhiên sẽ nghe ngươi sử dụng đương nhiên nhân ngươi mà thu hoạch đến dị năng người cũng đều muốn xem ngươi sắc mặt mới có thể tồn tại nhưng ngươi nên sẽ không cho rằng ma thần năng lực không hơn đi không hơn tô quân thủy nghe lâm quân nói chuyện tìm từ Chỉ cảm thấy phía trước cái kia nói ma thần biến sắc lâm quân, hiện giờ đã là thay đổi một cái. Nàng trong lòng cũng không biết là bi ai vẫn là tôn kính, liền tính lúc sau đi tơ nhưng cứu, như vậy lâm quân đâu. Đã thức tỉnh đệ tứ ma thần, lại muốn đi con đường nào. Cảm giác được trên vai Peter tơ căng thẳng thân mình, nàng cũng ngầm khắp chính mình một phen. Lâm tụng viễn mày khẽ nhúc đích, trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, lại chỉ lặng lặng nghe, lúc này mới cười nói. ngài đối này đó không để trong lòng chính là đương thời có thể làm được ngài nói này đó trừ bỏ tại hạ còn có ai đâu hiện giờ tang thi đều là bởi vì lâm tụng viễn mà sinh lâm quân tuy rằng có cùng lâm tụng viễn ngang nhau lực lượng lại không cách nào chân chính khống chế mấy thứ này hán tươi cười ba phần khoe khoang sáu phần khiêm tốn còn có một phân dấu ở đồng tử chỗ sâu trong cùng nhiệt mặc kệ lâm quân hay không thừa nhận bọn họ xác thật rất giống Này đó đều là cơ bản nhất. Chính là muốn cứu Tí tơ, nếu không giết người, cũng chỉ có một cái biện pháp. Lâm quân không đem lâm tụng viễn mịt mờ khiêu khích để ở trong lòng, trong lòng nàng, cứu tử ý nghĩa, xa xa vượt qua hết thảy. Biện pháp chính là ngài lão nhân ra, nghiên cứu ra giải dược. Lâm tụng viễn hử nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy lâm quân nói một câu vô nghĩa, chỉ là mặt ngoài lại không có lộ ra không kiên nhận thần sắc, ta đã đáp ứng không mang theo Tí tơ đi rồi. Ngươi nếu có thể cứu, liền cứ việc đi cứu. Quỷ thủ hổ phách đã tất cả về hắn, cái này chết chung biện pháp, cũng không cần lại suy nghĩ. Kiến thức tới rồi quỷ thủ hổ phách lực lượng, liền tính là huynh đệ, hắn cũng sẽ không đem nhược điểm trao tặng. Đây là không có khả năng, tô quân thủy thầm nghĩ, dư quang lại nhìn Ti tơ nho nhỏ sườn mặt. Không nói lâm quân hay không có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, tì tơ đã không có như vậy nhiều thời gian. Mà Lâm Quân thực nghiệm thiết bị cũng đã tổn hủy, Liên Tính nàng có thể đi cướp đoạt mấy cái phòng thí nghiệm, chính là viện nghiên cứu đồ vật nhiều vì đặc chế, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể tìm được thích hợp đồ vật. Liên Tính thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, đối với Lâm Quân, đối với Peter cũng đã sớm trệm, thuốc ngừa cũng không đổi kịp. Nàng chờ Lâm Quân bên dưới. Không, nay đã sớm không có khả năng, có lẽ ta là thật sự già rồi. Lâm Quân than thở một tiếng. Nàng hoang phế suốt 19 năm thời gian, nếu là ở nàng hai mươi mấy tuổi thời điểm, có lẽ nàng giải dược còn sẽ có thành công một ngày, chính là hiện giờ. Hy vọng xa vời. Mà nàng muốn nói đến cũng không phải cái này, ngươi biết, chúng ta phòng thí nghiệm đã từng nghiên cứu ra hơn người tạo không gian đi. Lời vừa nói ra, đi tơ mặt liền thấu lại đây, tô quân thủy cũng theo bản năng mà sờ sờ chính mình bạc vòng tay. Bất quá là cái tiểu ngoạn ý nhi. Lâm Tụng Viễn tưởng không thèm để ý, chính là không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên chi gian liền thay đổi, mang lại tân mang lại tân, chính là mang lão đại danh. Người đoán đúng phân nửa, Lâm Quân Thanh âm dung nhập gió đêm trùng, tuy là Lâm Tụng Viễn, nghe đến đó, trong lòng cũng không cấm run lên, đơn lấy gen mà nói, mang lão, chính là hắn chưa bao giờ gặp mặt cha ruột. Cho đến lúc này, hắn trong ánh mắt mới nhiều vài phần nghiêm túc, ngươi có ý tứ gì? Mang lão lén cải tạo thân thể của mình, nay ở viện nghiên cứu không tính phi thường bí ẩn. Chính là liền ta cũng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ đem ma thần loại hạt ở thân thể của mình trung phu hóa. Lâm quân thanh âm giống như hạt tuyển, mắt lạnh tận xương, rốt cuộc đệ nhất ma thần, ở ghi lại chung chỉ sống không đến nửa ngày a, Hắn chính là người điên. Người cũng là điên rồi. Lâm tụng viễn muốn cười, trong lòng tựa hồ đổ thứ gì. Đúng rồi. Bởi vì là hai cái kẻ điên hợp thành phẩm, cho nên, từ hắn ngay từ đầu chính là không bình thường sao. Thật là kỳ quái, rõ ràng là chân chính không hề quải liên tồn tại, lại đối xuất thân như thế chấp nhất, rõ ràng có thể tiêu giao tự tại, lại càng muốn tại thế gian đại náo một hồi, có lẽ, kia phân cố trước, vẫn là theo gen, di chuyển tới rồi hắn trên người. Mang luôn lão sư của ta, hắn đưa ra lý luận, chỉ có ta biết, ta căn cứ hắn di lưu lý luận. chế tạo ra không gian vòng tay còn có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi trong đó có một ít thẳng đến mặt thế phía trước viện nghiên cứu đều ở dùng mà lâm quân thanh âm lại chưa từng nhân hắn thống khổ mà đình chỉ nàng ngữ tốc không mau nói tới đây liền đem ánh mắt khóa ở lâm tụng viễn trên mặt lâm tụng viễn ở trong trời đêm cùng nàng ánh mắt chạm vào vừa vặn người rốt cuộc muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là lâm tụng viễn mềm lòng ba phần Cho nên ma thần đến tột cùng có bao nhiêu cường đâu. Nguyên bản, ta cho rằng mang lão một ít ý tưởng, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ, chính là hiện giờ, chúng ta nhưng thật ra có thử một lần thực lực. Lâm tụng viện thon gầy cầm hơi hơi dơ lên, lộ ra kiên nghị cùng cố chấp, nàng cắn tự rõ ràng, mang lão từng suy đoán quá, ma thần, đủ để hủy diệt một cái thế giới, mà sáng tạo một cái thế giới, chỉ bằng một cái lực lượng của ma thần, là xa xa không đủ. Hắn nói, đệ nhất nhẩm ma thần, cũng không phải tự nhiên hủy diệt, mà là chết không đau. Lâm Quân nhắm hai mắt, một hơi nói ra giấu ở trong lòng hai mươi mấy năm bí mật, mang luôn nàng dẫn đường người, cũng nói cho nàng rất nhiều không đủ vì người ngoài nói bí sự. Lúc ấy, là mang lão ưu tú nhất học sinh, có trò giỏi hơn thầy thế, nếu nàng không đem cái kia ác ma giống nhau đổ vật nghiên cứu ra tới, mang lão nhất định sẽ đem ý hề bắt đều chuyển cho nàng, mà nàng kết cục. nhất định cũng sẽ bất đồng. Mang lão vẫn luôn đều như vậy chán ghét tô hành, nếu hắn còn ở, nhất định sẽ không cho phép nàng cùng tô hành kết giao, như vậy rất nhiều bi kịch đều sẽ không phát sinh. Đêm khuya yên tĩnh, mặt thế ban đêm, liền côn trùng kêu vang đều không có, nguyên bản biến dị động vật, thực vật, bởi vì có ma thần tại đây, cũng đều giả dạng làm cục đá, đại khí cũng không dám ra, chỉ có lâm quân thở dài giống nhau thanh âm, quanh quẩn tại đây đêm khuya, có vẻ cô tịch, cũng hết sức thế lương. Không có người nói xen bảo. Bởi vì kia chàng nổ mạnh, luyện kim thuật sư nhìn ra đệ nhất ma thần che giấu thực lực, kia thực lực sâu không thấy đáy, làm hắn sợ hãi, cho nên hắn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm. hủy hoại đệ nhất ma thần mệnh môn, nàng thanh âm cực nhẹ, đó là luyện kim thuật sư lưu chuẩn bị ở sau. Tuy rằng giống người điên, nhưng hắn là người tốt, mà hắn, cũng ai không được lương tâm khiển trách, cùng đệ nhất ma thần cùng đi. Lúc ấy mang lão liền ở bên cạnh, hán, từng là luyện kim thuật sư trợ thủ, lại yêu thân là thực nghiệm thể đệ nhất ma thần. Nhưng hắn cũng sợ hãi chính mình đạt được lực lượng, cho nên lựa chọn vĩnh viễn kết thúc chính mình sinh mệnh. Lâm quân trong lòng có chút buồn bã. Nghe câu chuyện này thời điểm, nàng vẫn là cái tiểu cô đương, thực dễ dàng bị cảm nhiễm, mà lúc này nói ra, lại chỉ cảm thấy tăng thương. Nàng là đệ nhất ma thần, chính là ma thần sau khi chết sẽ đi nơi nào. Hắn sợ chính mình tìm không thấy nàng, liền đành phải đuổi theo nàng đốt chân. Chính là, đương hắn trở thành ma thần lúc sau, hắn trong lòng lại nhiều sợ hãi. Ta thật sợ có một ngày, ta sẽ làm ra liền ta chính mình đều dung không dưới sự tình. Ở đạt được lực lượng sau, mang lão chỉ cùng nàng gặp qua một lần, lúc này đây gặp mặt càng là vội vàng, ta không dám dừng lại lâu lắm, có lẽ là nàng ở thúc giục ta. Đúng vậy, khi đó, hắn liền biết. Chính mình không thể sống thêm đi xuống. Đây là có thể làm hai vị quái kiệt đều thật sâu sợ hãi lực lượng. Một người là có thể làm thiên địa biến sắc. Cảm giác được lâm quân ánh mắt, lâm tụng viễn mỹ mắt hơi hơi giật giật. Hắn là cái rất có trách nhiệm tâm người. Từ lâm tụng viện trên mặt, nhìn không ra cái gì tới. Hắn thân ảnh cơ hồ muốn dùng với bóng đêm, đáng tiếc chúng ta không phải. Làm ta đoán xem xem, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi muốn. Sáng thế. Hắn thanh âm đang cười. chính là trên mặt lại không có nửa điểm ý cười. Không sai. Lâm Quân lần đầu tiên chủ động đi đến Lâm Tụng Viễn trước mặt, nâng lên tay, chạm chạm tóc của hắn, hắn so nàng cao một đầu, hắn hình dáng càng giống mang lão, nhưng Lâm Quân cũng không thể không thừa nhận, nàng gen, ở cái này hài tử trên người có dấu vết để lại. Có lẽ đây là nghiệt, nàng trong lòng thở dài một tiếng, nói, ngươi hẳn là Minh bạch đi. Nếu chúng ta lưu tại trong thế giới này, ma thần nguyền rủa cuối cùng sẽ hủy diệt hết thảy bất luận là peter vẫn là ninh đường đều trốn bất quá viên tinh cầu này cuối cùng đều sẽ biến thành tang thi quốc gia ngươi hẳn là minh bạch đi lâm tụng viện thân mình nhẹ nhàng run lên trong miệng lại nói ta sẽ bảo hộ nàng Liên tính ngươi thật sự có thể bảo hộ được nàng vĩnh viễn áp lực chính mình bản tính chính là nàng nhận thức mỗi người cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy xấu xí đồ vật ngươi bảo hộ chỉ biết bước điên nàng Lâm quân lần đầu tiên tâm bình khí hòa mà cùng hắn nói chuyện, thế giới này, dung không giới chúng ta trường cư, bởi vì chúng ta, đều là vì hủy diệt mà sinh. Nàng nói đến chúng ta thời điểm, Lâm tụng viễn mắt sáng rực lên, như là phục châm cho tàn. Lâm tụng viễn không nói gì, tất cả mọi người chờ hắn đáp án, hồi lâu, lâu đến tô quân thủy cả người đều lanh thấu, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta muốn mang nàng đi. Tươi cười rốt cuộc bò lên trên lâm quân mặt. Chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ngươi. mươi 136 chân chính mục đích. Sáng thế. Nghe tới vô cùng huyền huyễn, nhưng đối với có thể làm mưa làm gió ma thần tới nói, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Tỷ tơ hai người nguyên bản là nghĩ đến hỗ trợ, nhưng mà này hai người thật sự liêu lên, mới phát hiện, bọn họ căn bản không cần nói cái gì kiến nghị, bởi vì hai vị ma thần ý kiến đã đạt thành nhất trí. Mà bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp. bọn họ muốn sinh tồn phải bảo vệ cái này lại lấy sinh tồn thế giới cũng chỉ có thể họa thủy đông dẫn nếu thử một lần như vậy còn có tam thành hy vọng lâm tụng viễn nói nếu không thử ta cũng không để bụng đem thế giới biến thành ta công viên trò chơi sẽ không hắn đều không phải là cô độc một mình hắn còn có ninh đường mà hắn yêu thích biểu diễn cũng cần phải có người xem xem mới hảo tô quân thủy ở trong lòng tưởng lại không dám nói ra thanh tới Liên tại chỗ thiết hạ không gian, không gian phân ba tầng, đi thơ nhất ngoại, lâm quân tiếp theo, lâm tụng viễn ở nhất nội, ba tầng không gian, kinh ba người toàn lực làm, kiên cố vô cùng, tin tưởng phóng nhãn thiên hạ, đều không có người có thực lực một mình phá hư ba tầng không gian. Nhưng mà cho dù như vậy, lâm quân cũng không dám hoàn toàn yên tâm, bọn họ sắp sửa làm sự tình, là chưa từng nghe thấy, cơ hồ là Nghịch thiên mà đi, lại nhiều hơn vài lần tiểu tâm đều không quá. phía trước ta cùng hắn giao thủ, đều bị tổn thương, cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo thủ, không thể làm bất luận cái gì một người tới gần, nếu không lâm quân yêu thương mà sờ sờ đi tơ đầu, giống nhau giống nhau mà công đạo nói, các ngươi liền canh giữ ở nhất bên ngoài không gian nơi đó, không cần cho chúng ta đưa đồ ăn nước uống, nhanh thì ba ngày, chậm thì bảy ngày, bảy ngày không thành, kia cũng liền không cần chờ. Lúc này đây, đi tơ không có né tránh mẫu thân tay. Mẹ! Ta có thể hỗ trợ sao? Đông nhiên, ti tơ nâng lên một đôi con người, kia đối mắt mèo ở bầu trời đêm hạ lóe hơi lục quang, như là màu đen gấm vóc thượng nâng hai viên lục đá quý. Hắn đưa ra kiến nghị, chẳng sợ quá mức một ít, lâm quân thông thường cũng đều sẽ chiếu đơn toàn thu. Chính là lúc này đây, nàng lại chỉ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hào hai tử, nghe lời. Lâm quân đôi mắt có chút ướt át, như vậy đại nhi tử bỗng nhiên biến thành một con mèo, kinh ngạc lúc sau. Nàng lúc này thế nhưng cảm thấy này nho nhỏ miêu nhi cùng nàng trong trí nhớ tiểu tiểu hài đồng thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau, trong lòng quay cuồng, cơ hồ muốn rơi lệ. Lặng lẽ xoay đầu, xoa xoa khỏe mắt, nàng đem ánh mắt dừng ở tô quân thủy trên người. Đối với cái này nửa đường mang về nhà nữ nhi, nàng tựa hồ có đầy bụng nói, lại chỉ nhẹ giọng nói, hoẹn đi, ta không ở thời điểm, thỉnh ngươi chiếu cố hảo hán. Đây là đem đi tơ trở thành tiểu hài tử. Tô Quân Thủy trong lòng than thở, có lẽ Lâm Quân vẫn là không có đi ra năm đó phòng thí nghiệm bóng ma. Nàng cố tình xem nhẹ Lâm Quân trong lời nói gửi gắm vĩ vị. Nhưng mà, nàng vô pháp cự tuyệt kia một đôi đựng đầy tình thương của mẹ đôi mắt, mẫu thân, ta mang ti thơ, ở chỗ này chờ ngài. Lúc này nàng trong lòng cũng có chút hơi toàn, dị vãng Lâm Quân, muốn nàng làm việc, trước nay đều là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, như vậy khẩn cầu nàng, thực sự là lần đầu tiên. Mẹ Peter Tơ mới vừa một mở miệng, lại lập tức bị Lâm Quân nói đánh gãy. "Peter Tơ ngoan, đừng loạn đi, đi lạc, liền tìm không đến mụ mụ. Lâm Quân trên mặt, mang theo mê ly cười, nàng sờ sờ Ti Tơ móng nuốt nhỏ, Tô Quân Thủy chỉ cảm thấy lúc này trên mặt nàng biểu tình có chút kỳ quái, trong lòng một đột, mặc danh nghĩ tới cái kia ăn mặc thiết màu làm trưởng tụ váy liền áo thân ảnh. Cái kia cao gầy lại gầy ốm nữ nhân, ở một bóng ma trùng. Lung lây mà đi xuống thang lầu Nàng cấp ti tơ đưa mắt ra hiệu Mẹ, ngươi yên tâm Ti tơ đem móng nuốt nhỏ đáp Ở lâm quân trên tay Thịt lót mềm mại xúc cảm Làm lâm quân chỉnh trái tim đều mềm thành một cục đông đường Còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý Nàng giật giật cổ Ánh mắt lại khôi phục thanh minh Có thể bắt đầu rồi đi Lâm tụng viễn đứng ở không gian trung tâm Lấy đệ nhất căn cứ tưởng vây vì bối cảnh Không nhanh không chậm mà thúc giục nói Hắn trong thanh âm mang theo lời biếng, tựa hồ không chút để ý, nhưng mà lấy thời cơ nắm chắc trình độ tới xem, là có thể minh bạch, hắn đối những người này là thời khắc chú ý. Vậy bắt đầu đi. Lâm quân phục hồi tinh thần lại, đi đến lâm tụng viễn bên người, lại không hề quay đầu lại nhìn xem chính mình một đôi nhi nữ. Tị tơ ở tô quân thủy trên vai, cùng đại ca tương đối mà đứng, xa xa gật đầu, ngay sau đó, ba tầng không gian từng cái phong bế lên. Tô quân thủy ở không gian ngoại, rốt cuộc nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Không nói cho ninh đường sao. Nàng hỏi. Không cần, nếu yêu cầu nói, đại ca vừa rồi liền sẽ yêu cầu. Ti tơ thăm đầu nhỏ cùng nàng nói chuyện, ta đại ca, chưa bao giờ sẽ khách khí. Tô quân thủy không nhịn được mà bật cười, kỳ thật đáp án không nói cũng hiểu. Chỉ là sự tình hôm nay làm nàng quá mức khẩn trương. Nàng nóng lòng nói hai câu lời nói thư hoan áp lực, vậy là tốt rồi. Không biết Lâm Quân lựa chọn mang về chính là phúc, âm vẫn là tai nạn. Chờ đợi là khó nhất nào, nàng đôi tay lạnh lẽo, tâm cũng một phân lạnh tựa một phân. Tựa Hồ cảm giác được nàng cảm xúc không đúng, một đoàn mềm mà ấm áp đồ vật, liền dừng ở nàng trong lòng ngực. Nàng theo bản năng mà duỗi tay tiếp được, đem kia đoàn nho nhỏ ấm áp gắt gao mà ôm vào trong ngực, kia vật nhỏ cư nhiên còn đang an ủi nàng. Hoen đi, đừng sợ, còn có ta. Kia đoàn nho nhỏ đồ vật. Lặp lại này một câu, nàng thế nhưng tại đây câu nói bên trong, chậm dại khôi phục lại. Tựa hồ ôm này một đoàn ấm áp nàng liền dám đối mặt lúc sau sở hữu khiêu chiến. Băng tuyết sơ dung, phu cận lại không có phòng nhỏ che mưa chắn gió, may mắn tô quân thủy bên người có một vị ma thần thay thế bổ sung, một cái không gian liền giải quyết vấn đề. Tô quân thủy lấy ra không biết khi nào đẻ ở cái dương đế tiểu ghế gấp, mang theo ti tơ ngồi xuống, đói bụng liền gặm lương khô. Mệt nhọc liền chống đầu chợp mắt trong chốc lát, buồn liền lặng lẽ số ti tơ trên lỗ lô hai lông tơ. Từ lâm quân đem sự tình phó thác tới nay, nàng chỉ trở về cùng ninh đường đơn giản công đạo vài câu, trở về lúc sau, liền ngày đêm chẳng phân biệt mà thủ tại chỗ này. Cùng ninh đường, nàng không hoàn toàn nói thật, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng ninh đường giảng, nàng không nghĩ gạt người, dứt khoát không nói. Ninh đường truy vấn không thôi, tô quân thủy có phong hệ dị năng. liền dứt khoát trốn chạy. Cho dù Ninh Đường dị năng cấp bậc không thể so nàng thấp, nhưng chuyên tấn công phân biệt, chờ Ninh Đường phục hồi tinh thần lại, Tô Quân Thủy đã không thấy bóng người, thở dài một tiếng, cũng chỉ hảo thôi. Nàng biết Tô Quân Thủy không nói, là bởi vì không thể nói, nàng cũng biết, nàng còn có chính mình nhiệm vụ. Đất hoang ít người tới, khởi công vấn đề, nàng thắc Ninh Đường cùng Ôn Liên đi nói, sự tình cũng liền kéo đi xuống. ngày xưa đều nói năm tháng như bóng câu qua khe cửa nhưng lại cứ tới rồi lúc này thời gian phảng phất biến thành yên lặng hồ sâu chi thủy ban ngày nhàm chán tuy rằng tô quân thủy cùng ti tơ đều không phải nói nhiều nhưng vào lúc này không có cái khác giải trí bọn họ một cái nói một cái nghe sau đó lại đổi lại đây một cái khác lại nói cấp này một cái hai người nói chuyện hiếm vô tri vô giác lại đem rất nhiều hòa thân hữu đều chưa từng nhắc tới việc nhỏ đều từng cái nói tới Ti tơ thế nhưng phá lệ địa chủ động đem viện nghiên cứu chung sinh hoạt nói cho nàng nghe. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian dần dần trôi đi, bọn họ chi gian khoảng cách, lại phảng phất càng thêm tiếp cận. Nhưng không gian chung chậm chạp không có tin tức, tô quân thủy trong lòng huyền, cũng càng bành càng chặt. Rốt cuộc, tới rồi thứ sáu thiên ban đêm. Khi đó ta 13 tuổi, đại ca lần đầu tiên trộm chuẩn ra viện nghiên cứu đi. Ti tơ không phải nói chuyện chuyện xưa liêu. Nhưng tô quân thủy lại nghe đến mùi ngon, ta nhớ rõ hắn lúc ấy là bám vào một con chim trên người. Tô hành muốn đem kia chỉ điểu đưa lên thực nghiệm đài, chính là lại bị ta đại ca tìm cơ hội, loạt cái trước. Khi đó, hắn chỉ lo hướng xa phi, hắn sau lại cùng ta nói, nếu có thể phi đến rất xa, không bao giờ trở về, cho dù là đã chết đều hảo. Tị tơ bình dị, nhưng hắn vẫn là đã trở lại, bởi vì đó là một con chim nhỏ, còn bị thương. Căn bản phi không được nhiều xa. Này đó ta đều biết, nhưng hắn đã trở lại, lại cùng ta nói, bên ngoài dương quang thực hảo. Hắn nói đệ tam ma thần thiếu niên chuyện cũ, tô quân thủy liền lẳng lặng nghe, đêm trung yên tĩnh, liền một tia tiếng gió đều vô, nàng trong lòng hơi đau, là vì này đối đáng thương huynh đệ. Đều đi qua, về sau sẽ không như vậy nữa. Nàng một chút một chút mà cấp tiểu miêu nhi thuần mao, vụng về mà khuyên giải an ủi, lại đổi lấy đi tơ cười. ta không phải vì làm ngươi đồng tình ta mới nói này đó ta biết nàng vừa muốn gật đầu lại thấy peter bỗng nhiên chi đứng dậy một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng nàng muốn hỏi nhưng Tơ lại đưa mắt ra hiệu làm nàng im tiếng đồng thời thân mình lại banh đến càng khẩn thấy hắn như vậy tô quân thủy biểu tình cũng ngưng trọng vài phần rốt cuộc tô quân thủy cũng phát hiện không đối nhất ngoại tầng không gian đang ở chậm rãi gian đẻ nàng bay nhanh mà liếc mắt một cái peter Đó là ti tơ không gian, này kiên cố trình độ có thể nghĩ, nhưng mà hiện giờ, kia không gian lại như là bị hỏa nướng quá sơn, dần dần mà bong ra từng mảng xuống dưới. Không thể kêu, không thể loạn, không thể cho mẫu thân cùng ti tơ thêm phiền. Tô quân thủy nỗ lực chấn định xuống dưới, chỉ cảm thấy một tay mồ hôi lạnh. Nàng vừa định động, đã bị ti tơ giữ chặt góc áo, không kịp xem ti tơ ánh mắt, chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia ba tầng không gian. Thế nhưng nháy mắt sổ đổ, cực nóng mang theo không gian mảnh vụn thổi quét mà đến. Tô quân thủy không chút nghĩ ngợi, lập tức đem đi tơ hộ trong ngực trùng, mà cực nóng hòa khí lưu lại lập tức liền đuổi theo. Bọn họ một tầng không gian xa xa ngăn cản không được, bị phủng đến dập nát, nàng thủy chi thuẫn cũng chỉ khiêng một chút, liền biến mất đến không thấy bóng dáng Tô quân thủy nhắm hai mắt, dứt khoát bằng vào cảm giác, mượn lực mà đi, may mắn nàng là phong hệ dị năng giả, tìm được sơ hở. liều mạng bỏng, rốt cuộc từ bạo trong gió chạy thoát đi ra ngoài. Nay cùng phía trước vài lần nổ mạnh đều bất đồng, bị nặng nghề màn lện ở trên mặt đất, tô quân thủy chi khởi thân thể, thấy đi tơ cũng bình an không việc gì, lúc này mới quay đầu lại nhìn lại. Căn cứ tưởng vây đã bị tạc hủy hoại một nửa, kia tưởng là gia cố tài liệu chế thành, nhị cấp tang thi bình thường đều không làm gì được, lại vào lúc này, đều biến thành một mịn. tường vây ngoại, thậm chí còn có vài cụ tang thi mới mẹ thi thể, nhưng trên đường tang thi cũng không để ý những cái đó, như cũ tốt năm tốt ba mà từ nơi này trải qua, nhưng lại đều như là cố kỵ cái gì giống nhau, không dám tiến vào. Tô Quân Thủy thoáng thở phào nhẹ nhõm, tường vây lấp kín liền có thể thả tang thi đại bộ đội tiến vào, nàng đã có thể thành căn cứ tội nhân. Nàng cưỡng bách chính mình định thần ở xương khói chung tìm hai vị ma thần thân ảnh, ngươi xối một ít thủy đi. nghe peter nói như vậy nàng chạy nhanh làm theo nhưng xương khói tan đi nguyên bản quân lâm mạt thế ma thần cũng đã không thấy bóng dáng nổ mạnh sau đất hoang thượng liền một kia từng có người tồn tại quá dấu vết đều không còn nay một tiếng vang lớn đã kinh động trong căn cứ nghỉ ngơi mọi người tô quân thủy nghe bên thai truyền đến ồn ào thanh chỉ cảm thấy trong óc cầm ầm vang lên nào nhân sinh đau mẫu thân nàng trong đầu quanh quẩn lâm quân cuối cùng đối nàng lời nói Ta không ở thời điểm, chiếu cố hảo hắn trong trí nhớ tươi sống lâm quân tựa hồ đống nhiên cởi sắc, nàng chậm rãi hướng tới một mảnh đất khô cằn quỳ xuống, bưng kín mặt. Đó là nàng tiêu ba năm mẫu thân người A. Tỳ tơ thân mình quơ quơ, ánh mắt trật lóe một cái không gian trống giống rút khởi, đem những người đó chắn bên ngoài. Không thể làm cho bọn họ quá nhiễu, bọn họ cần thiết muốn tìm được mẫu thân cùng đại ca, tỳ tơ giọng nói có chút khẩn, hoẹn đi. Nay một tiếng. Đánh thức tô quân thủy, nàng cho chính mình một chút tàn nhẫn, cắn chặt môi, cũng đi theo Peter, tơ, chiều tường vây ngoại đi. Đúng vậy, bọn họ còn không thể từ bỏ. Mậu thân. Đại ca các người ở đâu a Trong không gian quanh quần bọn họ hai cái thanh âm, nhưng đất hoang thượng vừa xem hiểu ngay, ngoài tường trừ bỏ mấy cái không muốn sống tăng thi, cũng không có gì đặc biệt. Hồi âm mang theo dung nhi, lại về tới bọn họ trong hai. kêu gọi một tiếng so một tiếng thê lương bi ai lại không hề đáp lại tô quân thủy giọng nói đều mau kêu ếch nước mắt không biết khi nào chảy xuống dưới dần dần liền thành nước máy có lẽ đây mới là lâm quân chân chính chủ ý cùng lâm tụng viễn đồng quy vu tận vĩnh tuyệt hậu hoạn nàng nhắm hai mắt ngực tựa hồ bị đổ một khối ép tới nàng không thở nổi mẫu thân rốt cuộc vẫn là dùng nàng chính mình mệnh thay đổi Peter tơ sinh cơ chính là nàng không nghĩ tới này mệnh như thế trầm trọng Đi tơ lại muốn như thế nào đi xuống đi đâu. Hẹn đi nàng nước mắt như là khai áp thủy, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không nghe ra Tê tơ thanh âm có gì. Bên hai bỗng nhiên truyền đến tê tê tiếng vang, một đoàn rách nát chỉ bằng vào không xuất hiện ở giữa không trung. tô quân thủy rùi rùi mắt, thế nhưng thấy hai cái thân ảnh, một trước một sau, từ trong hư không đi đến thực địa. mươi 137 người thích ta sao? Lâm quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng tinh thần lại hào. Nàng cái thứ nhất lao tới, lâm tụng viễn đi theo nàng mặt sau, sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mậu thân, tô quân thủy muốn cười, chính là khóc đến lâu lắm, liền có điểm cười không nổi, bất quá như vậy vui mừng gặp lại, cho dù là nước mắt, cũng đều chứa đầy nàng nội tâm vui mừng. Tiểu hẹn đi khóc thành tiểu hoa miêu. Lâm tụng viễn không đi quấy giày hắn kia kích động mẫu thân, hướng tới tô quân thủy đến gần hai bước, hắn như suy tư gì mà nhìn đi tơ liếc mắt một cái. Nhẹ giọng cười nói, như thế nào? Ta và ngươi mẫu thần, còn có làm không thành chuyện này? Hắn là ở cùng Tô Quân Thủy nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt, lại định ở nàng phía sau mố một cái điểm thượng. Tô Quân Thủy cũng quay đầu đi, cách đi tơ không gian, nàng cái gì đều thấy không rõ, chính là nàng chính là biết, ninh đường nhất định liền đứng ở nơi đó. Đại ca nàng không biết giờ phút này hẳn là cùng lâm tụng viễn muốn nói chút cái gì, hết thể đều viên mãn kết thúc sao? kia đoàn quang chính là tân thế giới nhập khẩu nàng muốn hỏi nói rất nhiều chính là đối với lúc này lâm tụng viễn lại đều nói không nên lời đại ca ninh đường thực lo lắng ngươi lâm tụng viễn như suy tư gì gật gật đầu sau đó liền ở nàng trước mắt hư không tiêu thất bóng dáng cũng may chuyện như vậy nàng thấy nhiều cũng học xong thấy nhiều không trách peter ngươi sẽ không có việc gì nàng ánh mắt liền ngừng ở kia một đôi mẫu tử trên người Lâm quân yêu thương mà vớt vẹp tì tơ lông xù xù đầu, trong lòng nói không nên lời nhẹ nhàng, về sau ai đều khi dễ không được ngươi. Nàng nước mắt lăn đến ti tơ lỗ thai nhỏ thượng, tì tơ lỗ thai giật giật, lại không có kháng cự. Sau một lúc lâu, nó mới thấp giọng nói, mẫu thân, cảm ơn ngươi. Hán thiên đầu nhỏ, chiều tô quân thủy phương hướng nhìn qua, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một kia vui mừng, mà càng nhiều, lại như là bông ra gông xiềng sau nhẹ nhàng. Tô quân thủy tâm, cũng đi theo sáng sửa lên. Buồn ngủ đánh út lại, nàng xoa xoa đôi mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình đã mấy ngày không ngủ một cái hảo giác. Nhưng mà này một đêm, chú định có rất nhiều người mất ngủ. Bất quá cũng hảo, thiên, liền mau sáng. Căn cứ mặt sau đất hoang đã xảy ra đại hình nổ mạnh, tường vây nghiêm trọng tổn hại, mặt đất cũng bị tạc ra một cái hố, phủ cận thổ đều bị tạc đến cháy đen, bộ dáng tương đương thế thảm. Quen đi. Ngươi nói a cũng là tà môn Như vậy đại hình nổ mạnh Cư nhiên không ai thương vong Tường vây bị hư hao như vậy Cư nhiên đều không có tang thi tới cái sấn hư mà nhập Lúc sau, lệ tiểu ngư tìm được nàng Dùng quá độ phong phú biểu tình Nói ra căn cứ trung đại đa số người nghi vấn Không sấn hư mà nhập còn không tốt Nếu là thật tới dị năng tăng thi đại bộ đội Chúng ta căn cứ liền thành di tích Tô quân thủy liền cười tươi cười chung còn có một ít khác cái gì đúng vậy những cái đó tang thi làm sao dám tiến vào đâu tuy rằng bình thường tang thi rất khó có cảm giác chính là chúng nó vẫn như cũ có trực giác tồn tại lúc ấy chúng nó nhất kiêng kỵ người nhưng đều ở căn cứ chung cũng không phải không hảo chính là có điểm quái lệ tiểu ngư chóng mặt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn trong chốc lát từ từ mà thở dài đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng cảm giác tang thi vô duyên vô cớ thiếu thật nhiều đêm hôm đó việc lạ nhưng không ngừng như vậy một kiện phòng thí nghiệm phục lao dịch kia hai cái lao nhân vào ngày hôm đó rạng sáng bị vô danh lửa lớn đốt thành hai cụ than cốc mà khương thiệu thành bị nhốt phòng khám phụ thân cũng ở cùng thời gian đình chỉ hô hấp còn có ninh đường từ ngày đó lúc sau liền lại không ai gặp qua nàng không biết nàng cùng người nào đi nơi nào Này hết thảy đều quá xảo chính là những việc này chi rằng cũng không có cái gì rõ ràng liên hệ nghĩ tới nghĩ lui Cũng không có đáp án, chỉ có thể quy về trùng hợp. Có người nói là ninh đường giết này ba người, sau đó xa chạy cao bay, nhưng này quá gỡ ép. Phải biết rằng, liền tính lại lợi hại dị năng giả, cũng không có khả năng ở cùng thời gian giết chết bất đồng địa điểm ba người. Lui một vạn bước nói, liền tính thật là ninh đường giết người, hiện trường rõ ràng cái gì chứng cứ cũng chưa lưu lại, nàng vì cái gì muốn chạy đâu. Vì thế liền có một cái khác phiên bản truyền ra tới. Đem hết thể đều đẩy đến ác quỷ trên người. Nay nửa năm qua tang thi hoành hành, lời vừa nói ra, thế nhưng thật là có không ít người tin tưởng. Hoẹn đi, ngươi biết ninh đường đi đâu vậy sao? Lệ tiểu ngư nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, nàng nên sẽ không thật sự bị ác quỷ bắt được đi. Nàng thực hảo, nàng đi nàng hẳn là đi địa phương. Nhìn lệ tiểu ngư căng thẳng khuôn mặt nhỏ, tô quân thủy cười một tiếng, ác quỷ. ngươi cũng tin a? Bất quá tuy rằng không phải ác quỷ. Tô quân thủy không tiếng động mà cười, ở nào đó ý nghĩa thượng, lời đồn đãi nói được thật đúng là không sai. Ninh đường sẽ sống rất tốt. Nàng là nói cho lệ tiểu ngư nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, bọn họ sẽ sáng tạo ra một cái lý tưởng thế giới. Bọn họ. Lệ tiểu ngư có chút nghi hoặc, nhưng bạn tốt lại rõ ràng là lâm vào trầm tư. Nàng cái hiểu cái không, muốn truy vấn, đồng nhiên cảm thấy có người chạm vào nàng chân. Một túi đầu, lại là vỏ cây, nghiêng đầu, dùng tấm ván gỗ nhẹ nhàng chạm vào nàng, cá, chơi. Lệ tiểu ngư không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng, lầm bẩm nói, cá viên, ta cũng muốn ăn. Ngày đó, lâm quân bọn họ sau khi trở về, bọn họ kêu lên linh đường, khai một cái ngắn gọn hội nghị. Đồng dạng là quân lâm một đời, lâm tụng viễn không phản đối đi tân thế giới ăn ra, rốt cuộc tân thế giới vẫn là một trường chỗ trông giấy vẽ, mặc hắn bôi. Mà chờ hắn trụ đến nhàm chán, hắn làm theo có thể ra tới nghỉ phép, tắc vai tắt phúc. Mấy phen tăng ra cả, ở hủy diệt cùng sáng tạo chung, hắn cuối cùng lựa chọn sáng tạo. Tuy rằng là ma thần, hắn cũng không thể thật sự chế tạo sinh ra mệnh tới, nhưng ý đi theo hắn yêu thích, hắn cũng rời đi rồi rất nhiều giống loài đến thế giới mới chung. kia trong đó tự nhiên có hắn ngự dụng thú đông, tang thi. Rất nhiều người đều lẩm bẩm trên đường phố tang thi giống như thiếu rất nhiều. kia cũng không phải ảo giác. Có thể được đến kết cục như vậy, đã coi như là giai đại vui mừng, chỉ có lâm quân cảm thấy không được hoàn mỹ, bởi vì nàng đệ tứ ma thần thân phận, nàng không thể lâu cư này thế, mà Peter lại không thể đi bị thế thường trú. Đây cũng là không có biện pháp, nếu không, nàng sớm hay muộn sẽ không chê không được chính mình, biến thành một cái khác lâm tụng viễn. Chạy biến phụ cận trường học, phòng nghiên cứu, lâm quân dùng cướp đoạt tới thiết bị. miễn cưỡng làm ra kháng tính dược. Không có lâm tục viễn, quý lam bọn họ mấy cái, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, liền sẽ không có đáng ngại. Mà tang thi cùng tang thi động vật, bởi vì năng lượng nơi phát ra gián đoạn, cũng đều đỉnh chỉ thăng cấp. Tô quân thủy tưởng, có lẽ ở không lâu tương lai, bọn họ có thể diệt trừ sở hữu tăng thi, khôi phục người bình thường sinh hoạt. Tuy rằng kia một ngày, khả năng còn rất xa, chính là nàng lúc này, là rõ ràng chính xác thấy quang. Tị tơ đi qua thế giới kia, trở về lúc sau, cùng nàng nói lên thế giới kia sẽ đi đường thụ, cùng có thể nói ngỗng. Thế giới kia, quái gì, lại lộ ra một loại kỳ diệu hài hòa. Lâm tụng viễn được như ý nguyện mà trở thành đoàn siết thú đoàn trưởng, cũng thắng được rất nhiều kỳ kỳ quái quái người xem. Nghe nói Lâm quân ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi ở thính phòng nhìn xem, hai vị ma thần gặp mặt, tuy rằng không nhiều ít thân thiết, nhưng dần dà, thế nhưng cũng nhiều một ít ăn ý. Này có lẽ, chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đệ nhất trong căn cứ, sinh khí bừng bừng phân chấn, kia chàng nổ mạnh cùng đồn đại vớ vẩn, cũng không có ngăn cản ôn liên khuyết trương căn cứ quyết tâm, ngược lại là bởi vì tưởng vây bị tăng hủy, cho nên cuối cùng gõ định khuyết trương diện tích, so doán đông đỉnh trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Công trình tốn thời gian, tạp âm cũng không nhỏ, nghiêm dung bốn dĩ liền che lại cánh tay dầm gì. Hiện tại bị ồn ào đến cũng không có tinh thần đi cùng Doãn Bắc Hải tìm tra, phòng khám nhưng thật ra an tĩnh không ít. Hết thệ đều tiến vào vững vàng kỳ, cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Tô quân thủy làm ôn liên mội muội, tự nhiên muốn duy trì tỉ tỉ, nàng làm tuần tra bộ đội đầu nhi, mang theo cấp bậc hơi cao dị năng giả, ở căn cư chung quanh tuần tra, phòng ngừa ở tường vây xây hảo phía trước, liền có tang thi ra tới nháo sự. Đông nhiên một cái nho nhỏ thân mình nhảy đến nàng trên vai, thân mật mà cọ cọ nàng mặt. Ti tơ. Tô quân thủy lặng lẽ xoa nhẹ một phen hắn đầu nhỏ, cười nói, đương miêu có nghiện. Tuy rằng nan đề đã giải quyết, chính là Peter tơ như cũ không lược thuận trọng điểm đổi về chính mình nguyên bản thể xác. Lúc này nghe thấy tô quân thủy hỏi, hắn liền thấu lại đây, như suy tư gì nói, đương miêu khá tốt. Tô quân thủy gật đầu, đích xác. tựa hồ nàng cũng càng không muốn xa rời này chỉ màu lông đen bóng tiểu ra hỏa. Ti tơ vẫn luôn ở chú ý nàng biểu tình biến hóa, lúc này trong lòng liền thở dài, trời biết, tô quân thủy đối hắn như vậy hảo, có phải hay không bởi vì nàng thích yêu? Người đối vỏ cây cũng thực hảo, đối kia con thỏ cũng là ti tơ thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra chút buồn rầu, người này sẽ không thật sự lấy hắn đương tiểu động vật chăn nuôi đi. Vậy từ từ tới, dù sao hiện tại, Hắn cũng có cũng đủ thời gian, làm nàng minh bạch chính mình tâm ý. Nguyên bản liền vĩnh viễn bồi nàng đều là xa cầu, không có đủ lớn lên sinh mệnh, gì nói vĩnh viễn. Chính là đem sinh mệnh nắm chắc ở chính mình lòng bàn tay lúc sau, hắn lại cảm thấy chính mình càng lòng tham. Hắn sẽ đánh bại nàng sở hữu người theo đuổi, thấy phía sau có cái người trẻ tuổi, nhìn tô quân thủy bóng dáng ánh mắt tỏa sáng. Hắn hừ một tiếng, đem người này diện mạo âm thầm ghi nhớ Nơi này không có gì dị thường, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Hắn bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Nhiệt khí phun ở nàng trên vành hai, nàng khẽ run lên, trái tim nhảy mau hai trụ, lại lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hảo nàng cũng không biết, nàng phía sau đang có một cái vô tội người trẻ tuổi, nhìn nàng bóng dáng, đấm ngực dừng chân. Quen đi, đừng đi. Đống nhiên, hắn nói ra thanh tới. Không phải ngươi làm ta đi bên này xem sao. vĩnh viễn đường rời đi ta hắn thanh âm dầu dĩ tựa hồ là từ trong lòng ngực phát ra tới sau một lúc lâu nàng không có trả lời lại nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới ngươi thích ta sao chuyện được phát miễn phí tại audiognon tỉnh .com.